chương chín trăm hai mươi sáu chúng ta lấy một địch mấy chủ nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy khó được có lúc không kiên nhẫn nóng tiên sinh ông đừng nói mấy lời này tổng giám đốc của chúng tôi đã nói rồi anh ấy không có hứng thú với gia tộc nóng của ông ông mau nói đi ông giấu tổng giám đốc phu nhân của chúng tôi đi đâu rồi còn nữa có phải ông biết đêm nay chúng tôi sẽ đến cho nên đã đưa tổng giám đốc phu nhân đi trước không ánh mắt của knox vẫn luôn rơi trên người long tư hạo gần tôi vẫn giữ câu nói kia chỉ cần cậu đồng ý đăng ký kết hôn với sophie rồi cử hành hôn lễ với nó tôi tự nhiên sẽ thả lê tiểu thư của cậu ra lăng hàn dạ cười lạnh knox tiên sinh ông như vậy có phải quá ích kỷ rồi không knox đáp tôi đây là v ị ngẩn cậu ấy là người có năng lực nên có cơ hội phát triển tôi tin cậu ấy có thể trở thành người lãnh đạo ưu tú nhất gia tộc nox long tư hạo lạnh lùng nhìn ông ta cười nhạo tôi không cần ông cho cơ hội đó đâu sau đó anh lập tức đổi giọng tôi muốn thấy hiểu hiểu anh không phải đang năn nỉ nox mà là đang dùng giọng điệu ra lệnh nox thích nhất là vẻ mặt không sợ hãi khí phách nghiêm nghị này của anh trước khi cậu đồng ý điều kiện của tôi tôi sẽ không để cậu nhìn thấy cô ta giọng nói của ông ta trầm trầm giọng điệu kiên quyết trừ khi long tư hạo đồng ý ly hôn với lê hiểu mạ sau đó đăng ký kết hôn với sophie nếu không ông ta nhất định sẽ không để anh nhìn thấy lê hiểu mạ ý chí của hai người đều đã cực kỳ kiên quyết khi thế dương cung bạt kiếm lan tràn giữa hai người tổng giám đốc đừng nói nhiều với ông ta như vậy đánh đi bởi vì quan hệ với sophie lạc thụy nơi giờ càng nhìn knox càng không vừa mắt hận không thể bắn ông ta mây phát knox âm trầm nhìn lạc thụy muốn ra tay trên mặt lộ ra vẻ tự phụ mấy người tuy bản lĩnh không tồi là tinh anh trong tinh anh nhưng lại ít người không phải là đối thủ của tôi phía sau knox có hai trăm người mà tất cả đều đã s ú n g ống sẵn sàng nhắm thẳng vào đám người long tư hạo nếu bọn họ cùng bắn một lúc nhất định là sẽ đạn mưa đầy trời lạc thụy nhớ mày chuyển động khẩu súng màu đen vậy cũng không nhất định ông nói chúng tôi tinh anh trong tinh tủa vậy chúng tôi có thể lấy một địch mười không có thể lấy một địch mấy chủ lạc thụy tiếng nói vừa ngừng đột nhiên một quả bom liền bay về phía knox và đám người phía sau ông ta phú lòng thấy thế sắc mặt hoảng hốt hô lớn chủ nhân mau tránh ra bom vừa ném ra đám người này đều giống đám vệ sĩ canh cửa lúc nãy bắt đ ầ ở bối rối mcnox a và phụ l o n g vừa tránh đi quả bom liền bay về giữa đám người nổ mạnh có mấy tên bị nổ bay sức công phá của quả bom quá mạnh khiến không ít người ngã xuống đất long tư hạo lạc thụy lăng hàn dạ cùng mười người kia đều đã lui về vị trí an toàn bom nổ mười người lại thần tốc lắc mình đến chỗ long tư hạo nhân lúc những tên kia đang hoảng loạn thì tập trung d ơ súng bắn thuật bắn súng của mười người này vô cùng tốt mà tốc độ cũng rất nhanh những quân sĩ này đều trở nghiễm nhiên trở thành bia ngắm của bọn họ mặc dù bắn súng nhưng bọn họ đều rất nương tay không hề bắn vào những c h ỗ nguy hiểm những quân sĩ này phản ứng lại đều hét lớn chương chín trăm hai mươi bảy uy hiếp dùng cái chết để đe dọa đạn bắn ra từ bốn phía long tư hạo lạc thụy lăng hằng dạ cùng với mười người kia thấy vậy thì lập tức lắc mình n h ẩn nút sau khi knox phản ứng lại thấy mới mấy phút mà hai trăm bình lính của ông ta đã bị thương gần một nửa ông ta vô cùng rung động sít lạc thụy thấy lính gác của knox điên cuồng ôm súng càn quét anh ta khẽ nguyền rủa một tiếng nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc những binh lính kia đ i ê n rồi không đánh không được long tư hạo lạnh lùng nhìn n o x hiểm trợ cho tôi anh vừa nói xong anh đã di chuyển thân thể nhanh chóng vọt đến bên cạnh n o x mà khẩu súng trong tay anh gần như là đặt lên h u y ệ t thái dương của n o x trong cùng một lúc n o x cả kinh đối mặt ánh mắt khát máu kinh người của anh quanh thân anh thoát ra từng luồng sắt ý làm cho n o x trở nên căng thẳng ông ta lập tức hạ lệnh dừng nổ súng lại tiếng súng đột ngột ngừng lại thập đại thợ săn cũng dừng lại sau đó bọn họ nhanh chóng di chuyển bảo hộ ở bên cạnh long tư hạo n o x nhìn lướt qua đội ngũ mà ông ta mang tới lần nữa bây giờ đã là chật vật không chịu nổi ước chừng chỉ có mười mấy người mà bọn họ đã khiến cho đội ngũ hai trăm người của ông ta trở nên chật vật không chịu nổi quả nhiên là ông ta không nhìn lầm người chỉ cần long tư hạo gia nhập gia tộc n o x của ông ta với ông ta mà nói ông ta sẽ như hổ thêm cánh nhất định có thể làm cho gia tộc n o x của ông ta trở nên lớn mạnh hơn ông ta nhìn long tư hạo cười âm lãnh a a gần tôi là ân nhân của cậu cậu sẽ không giết tôi n g ó n trỏ thon dài của long tư hạo chạm vào trên cò súng lục ánh mắt hàn lệ thần anh khẽ nở nụ cười nhạt vậy thì ông cứ thử xem trước đây anh đã luôn hạ thủ lưu tình với n o x đó là bởi vì trong lòng anh còn nhớ phần ân tình kia nhưng vì hiểu hiểu của anh cho dù anh có bị gọi là kẻ vong ân phụ nghĩa thì anh cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với ông ta nữa mặt của k n o x cưng lại sắc mặt rất khó khói hơi dọa người giờ phút này ánh mắt ông ta nhìn lòng tư hạo đã trở nên sắc bén và âm trầm hơn bất cứ lúc nào gần nếu như cậu dám động thủ với tôi thì cậu chính là người vong ân phụ nghĩa nó tiên sinh ông cũng chỉ biết dùng cái đó để đối phó với tổng giám đốc của chúng tôi mà thôi tuy tổng giám đốc của chúng tôi là người trọng tình trọng nghĩa nhưng tổng giám đốc của chúng tôi càng yêu tổng giám đốc phu nhân của chúng tôi hơn thực lực của ông rất mạnh tuy nhiên ông cũng đã nhìn thấy rồi đấy thực lực của chúng tôi cũng không kém nếu như ông không thả tổng giám đốc phu nhân của chúng tôi ra thì tổng giám đốc của chúng tôi sẽ không n i ệ m tình cũ đâu lạc thụy còn chưa dứt lời đột nhiên bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng bước chân giống như là lại có đội ngũ lớn đi về phía bên này những người này đều là binh lính trong đội quân tự xây dựng của knox ai ai cũng đều cầm súng vây quanh từ mọi hướng knox nhìn lướt qua xung quanh rồi lại nhìn về phía long tư hạo gần đúng là cậu rất lợi hại nhưng nơi này là gia tộc knox chỉ bằng mười mấy người các cậu thì không thể nào thắng được tôi đâu cậu có muốn kết hôn với sổ phi hay không cậu hãy suy nghĩ kỹ càng đi long tư hạ hoàn toàn không đặt đội quân tự xây dựng kia của knox ở tỏng lòng anh chỉ tạm thời không muốn lấy mạng của ông ta mà thôi nếu không anh muốn giết ông ta chỉ là chuyện dễ như t r ở bàn tay tất cả binh lính vây xung quanh dần khép vòng vây lại mà họng súng của bọn họ thì chia thẳng về phía long tư hạo lăng hàn g dạ lạc thụy cùng với mười thợ săn kia lần này ước chừng số binh lính kia đã nhiều hơn gấp đôi so với vừa nãy nếu đánh tiếp thì chuyện sẽ không dễ dàng như vừa nãy dẫu sao cũng đã thêm quá nhiều người long tư hạo quét mắt nhìn đám binh lính đang khép chặt vòng lây anh quyết định tốc chiến tốc thắng anh nhìn về phía knox ánh mắt bắn tán loạn hơi lạnh thấu xương tôi hỏi lại ông một lần nữa rốt cuộc thì hiểu hiểu đang ở đâu nếu ông không nói thì cũng đừng trách tôi vong ân phụ nghĩa bởi vì lo lắng cho lê hiểu mạ nên n anh đã không còn tính nhẫn mại với knox nữa rồi bầu không khí của hai bên lại tiếp tục dương cung bạc kiếm ngay lúc long tư hạo chuẩn bị nổ súng giọng nói của thẩm thi vi đột nhiên truyền tới tư hạo đừng nổ súng trước nghe thấy tiếng của bà long tư hạo ngừng bóc cỏ anh nghiêng người sang thấy thẩm thi vi cầm súng trong tay bà bước nhanh đi tới lúc những binh lính thủ vệ kia thấy bà thì đều tự động nhường ra một con đường tới phu nhân lạc thụy thấy thẩm thi vi anh ta hơi kinh ngạc mcnox thấy thẩm thi vi bị ông ta giam lỏng ở trong phòng lại tới đây ánh mắt của ông ta thoáng trở nên kinh ngạc c ả gì, tại sao bà lại tới đây thẩm thi vi lo lắng nhìn long tư hạo thấy anh không bị thương bà mới yên tâm sau đó bà lạnh lùng nhìn về phía knox knox lập tức thả con gái hiểu hiểu của tôi ra nếu không tôi sẽ chết ở trước mặt ông nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thì bà sẽ không dùng phương pháp như vậy để ép knox nhưng bây giờ bà đã không thể không làm như vậy được nữa long tư hạo là người đàn ông mà con gái bà yêu nhất là con rể của bà bà phải bảo đảm sự an toàn cho anh mà knox là chồng của bà cho dù bây giờ bà đã rất thất vọng với ông ta nhưng bà cũng không hy vọng ông ta bị thương tổn biện pháp duy nhất chính là bà dùng cái chết để đe dọa nếu như knox còn có chút cảm tình với bà thì chắc chắn ông ta sẽ không b ư ớ c t ừ bà bà nâng khẩu súng trong tay để ở trên h u y ệ t thái dương của mình nhìn knox bằng ánh mắt quyết t u y ệ t Knox. ông hiểu tôi mà nếu ông không đáp ứng tôi tôi nhất định sẽ nổ súng tôi nói lại lần nữa thả con gái của tôi ra bà s á c mặt của knox cực kỳ khó coi vừa tức giận nhưng cũng lại rất lo lắng thẩm thi vi sẽ thật sự nổ súng ông ta hiểu bà bà luôn nói một mà không nói hai đối với ông ta mà nói gia tộc và bà đều quan trọng ngang nhau một và hai ông đều không muốn mất gì cả nhưng thẩm thi vi thấy trong lòng n o x còn đang do dự tâm ý của bà với ông ta đã ngộ l ạ n h vào lúc này ông ta vẫn quan tâm đến gia tộc của mình mà không phải là tính mạng của bà n o x tôi đếm đến ba nếu như ông không đáp ứng thả con gái của tôi ra tôi sẽ chết ở ngay trước mặt ông một hai lúc bà đếm tới hai không chỉ có mình n o x lo lắng mà còn có ba người long tư hạo lạc thủy và lăng hằng dạ bọn họ sợ knox sẽ lựa chọn gia tộc của ông ta mà buông tha tính mạng của thẩm thi vi nếu bởi vì như vậy mà thẩm thi vi chấm dứt tính mạng của mình thì chẳng đáng giá chút nào hơn nữa người thương tâm nhất sẽ là lê hiểu mạng nếu cô biết vì mình mà thẩm thi vi tự vẫn thì cô sẽ đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa thẩm thi vi thấy knox vẫn không chịu đáp ứng mình bà tuyệt vọng nhắm hai mắt lại ngón trỏ đặt lên trên cò súng đang muốn đếm tới bà giọng nói của knox đã vang lên c h ờ đã cả gì, tôi đáp ứng bà tôi sẽ thả con gái của bà ra đôi mắt sắc bén của knox nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay của thẩm tivi h ông ta rất sợ bà sẽ thật sự nổ súng chết ở trước mặt ông ta nghe thấy knox đáp ứng thẩm tivi h mới mở mắt ra bà cũng rời súng trong tay ra khỏi h u y ệ t thái dương n o c thấy vậy trong lòng mới cảm thấy yên tâm ông ta nhìn về phía long tư hạo gần tôi đã đáp ứng thả vị lê tiểu thư kia có phải cậu cũng nên lấy súng ra hay không long tư hạo thu súng về vẻ mặt lạnh lẽo tốt nhất là ông đừng có mà lật lọng n o c không nói gì tỏ ý bảo phờ giang xít mang bọn long tư hạo đi gặp lê hiểu m ạ n cùng đi còn có thẩm thi vi lộc cũng đi theo sau cùng bọn họ lê hiểu m ạ n bị ông ta chuyển từ biệt thự nhỏ tới tầng hầm của lâu đài chính chương 928, lạc thụy đường dọa long thiếu nhóm dịch thất liên hoa điều khác biệt chính là nó không phải được thiết kế làm phòng giam mà là gian phòng bình thường hơn nữa đồ đạc nội thất trong phòng đều được bày trí đầy đủ không có gì khác biệt với những phòng khách khác tuy nhiên tầm hầm có binh lính canh phòng nhưng lúc này bọn họ đều ngã gục trên đất rõ ràng là đã bị tập kích lúc đám người long tư hạo đi theo phờ giang xít chạy đến thấy cảnh tượng này trong lòng đều dâng lên dự cảm xấu hiểu hiểu anh trợt tún chặt lấy cổ áo phờ giang xít giọng nói chim lạnh hỏi hiểu hiểu ở phòng nào ở trước mặt phờ giang xít bị anh tún lấy cổ áo chỉ chỉ về phía gian phòng trước mặt Long tư hạo buông thờ răng xít xuống anh lập tức chạy vào trong phòng nhưng không thấy lê hiểu mạn đâu không tìm thấy lê hiểu mạn sắc mặt của long tư hạo dần lạnh leo đến dọa người khoảng khắc lúc knox vừa bước vào trong phòng anh đã rút súng ra đặt ngay giữa c h á n ông ta đôi mắt của anh đỏ ngầu như máu anh nhìn knox bằng ánh mắt lạnh lùng mà tàn bạo cả người tản ra hơi thở như muốn hủy diệt cả thế giới hiểu hiểu ở đâu giờ phút này giọng nói của anh lạnh đến nỗi như bay tới từ bắc cực vậy lạnh đến dọa người nghe vào trong hai người khiến cho người ta không nhịn được mà dùng mình đây là lần đầu tiên knox thấy vẻ mặt của long tư hạo trở nên dọa người như vậy đôi mắt đỏ ngầu của anh như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy ông ta cảm nhận được hơi thở hung ác khiến cho lòng người sợ hãi và không thở nổi ở trên người anh một cách rõ ràng đôi mắt sắc bén của ông ta quét quanh gian phòng không thấy lê hiểu mạng đâu ông ta liền nhìn về phía phờ giang xít người đi đâu rồi bây giờ phờ giang xít cũng đầy mặt nghi ngờ và không hiểu ông ta cũng không biết người đã đi đâu ông ta cung kính túi đầu với ba người knox thẩm tv h i long tư hạo chủ nhân phu nhân thiếu giác ngẩn đúng là tôi đã tự mình đưa vị lê tiểu thư kia tới căn phòng này nhưng tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu rồi có lẽ là cô ấy đã trốn thoát rồi n o x nghe ông ta nói như vậy ông ta lập tức bác bỏ không thể nào nơi này canh phòng cẩn mật như vậy cô ta không thể nào trốn thoát được trừ phi có người cứu cô ta lạc t h ụ y đi về phía trước anh ta hơi híp mắt nhìn về phía n o x knox tiên sinh ông chắc chắn là đã đưa tổng giám đốc phu nhân của chúng tôi tới nơi này ngoài tổng giám đốc của chúng tôi ra sẽ không còn ai khác đến cứu cô ấy nữa nhất định là các người đang gạt chúng tôi thẩm thi vi cũng lạnh lùng nhìn về phía knox ánh mắt đầy chất vấn tại sao hiểu hiểu lại không có ở đây knox ông đang gạt tôi p flrang s í t cung kính nhìn thẩm thi vi phu nhân xin phu nhân hãy tin tưởng chủ nhân ông ấy không lừa gạt phu nhân là tôi đã tự mình mang con gái lê tiểu thư của phu nhân tới nơi này thẩm thi vi liếc nhìn hooks không lên tiếng b à chuyển tầm mắt lên trên người phờ giang xít ông chắc chắn là mình đã mang hiểu hiểu tới nơi này phu nhân tôi vô cùng chắc chắn phờ giang xít tiếp tục khẳng định không giống như là đang nói láo thẩm thi vi nhìn phờ giang xít thật sâu thật ra thì bà v ì ẻn rất tin tưởng lời nói của ông ta phle j a n g s i t rất trung thành cũng từ chưa bao giờ nói láo mà knox cũng sẽ không vừa đáp ứng bà sau đó lại lập tức đổi ý chẳng lẽ hiểu hiểu của bà thật sự bị người khác cứu đi nhưng người này là ai bà giương mắt nhìn về phía long tư hạo tư hạo phle j a n g s i t hẳn không nói láo đâu có thể là hiểu hiểu thật sự bị người khác mang đi chẳng qua là người này là ai tư hạo có thể nghĩ ra không bởi vì không tìm thấy lê hiểu mạn nên vừa rồi long tư hạo đã cực lì lo lắng và tức giận bây giờ anh đã bình tĩnh lại liên tưởng đến cảnh tượng binh lính bị tập kích ở bên ngoài anh cảm giác có lẽ knox không lừa gạt bọn họ đúng là hiểu hiểu của anh đã từng ở chỗ này nhưng bây giờ đã bị người khác mang đi mà những người mang cô ấy đi chưa chắc đã là cứu cô ấy sau đó anh thâm trầm nhìn về phía phờ giang s í t trầm giọng hỏi ông mang hiểu hiểu tới nơi này từ lúc nào phờ giang xít nghiêm túc trả lời hai giờ trước lạc thụy nhìn về phía knox rồi lại nhìn về phía phờ giang xít với vẻ mặt thành thật sau khi suy nghĩ kỹ anh ta cảm thấy có thể là knox thật sự không lừa gạt bọn họ lăng hàn dạ quét mắt nhìn gian phòng dưới tầm hầm này rồi cau mày nói long thiếu ngoài chúng ta ra sẽ không có ai tới cứu hiểu hiểu bảo bối của anh mới đúng người này có thể thần không biết quỷ không hay mang người đi như vậy thứ nhất bản lãnh của đối phương thật sự không nhỏ thứ hai có thể đối phương là người trong trang viên này lời nói của lăng hàn dạ như đang nhắc nhở long tư hạo đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó khiến sắc mặt biến đổi anh lập tức vọt ra khỏi phòng tổng giám đốc anh sao vậy anh đi đâu vậy long thiếu lăng hàn dạ lạc thụy thấy vậy lập tức đi ra ngoài theo mười người kia cũng cùng đi ra theo thẩm thi vi thất vọng liếc nhìn n o x rồi cũng đuổi theo n o x còn lưu lại trong phòng ánh mắt trở nên hung ác dọa người phờ răng xít điều tra rõ cho tôi xem ai là người lén lút mang lê hiệu mạng đi dạ phờ răng xít lên tiếng đáp lại ông ta ngẩng đầu lên nhìn n o x thấy sắc mặt của ông ta hết sức dọa người ông ta lại túi đầu xuống vẻ mặt dần trở nên phức tạp bởi vì vị tiểu thư họ lê kia đây là lần đầu tiên ông ta thấy chủ nhân của ông ta và phu nhân căng thẳng với nhau như vậy long tư hạo dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi gian phòng dưới tầng hầm sau đó anh chạy thẳng tới phòng của sophie phòng của sophie nằm ở tầng năm của lâu đài anh trực tiếp chạy lên đó sophie không có ở trong phòng ngủ của, của cô ta sau khi long tư hạo đi vào anh mới biết anh ta tìm quanh căn phòng của cô ta hết một lượt nhưng không thấy cô ta đâu sau khi lăng hàn dạ lạc thụy cùng với thập đại thợ săn kia chạy tới theo cũng tìm hết một lượt nhưng cũng không tìm được sophie sau khi tìm mấy lần mà không có kết quả lạc thụy nhìn vẻ mặt của long tư hạo đã bị khói mù bao phủ anh ta cau mày hỏi tổng giám đốc anh vào trong phòng của sophie làm gì chẳng lẽ anh hoài nghi sổ phi mang tổng giám đốc phu nhân đi nói đến đây lạc t h ụ y trận to hai mắt a chơi ạ nếu thật sự là như vậy há chẳng phải là tổng giám đốc phu nhân sẽ rất nguy cậu bất nói mấy câu đi đừng dọa long t i ế u nữa lăng hàn dạ đi tới bên cạnh lạc t h ụ y trực tiếp lấy tay che kín cái miệng to của anh ta anh ta trợn mắt nhìn lạc t h ụ y rồi nhìn về phía long tư hạo nhẹ nhàng an ủi nói long thiếu anh đừng quá lo lắng tôi tin rằng hiểu hiểu bảo bối của anh sẽ người tốt gặp may mắn nếu quả thật là cô ấy đã bị sổ p h ì mang đi cô ta hẳn sẽ không giết cô ấy có lẽ cô ta chỉ muốn hành hạ cô ấy ô hát lạc thụy đưa tay ra bịt kín cái miệng to của lăng h ằ n g dạ anh ta trợn mắt nhìn lăng dạ h ẳ n nói tôi nói này lăng thiếu anh bảo tôi đ ừ n g dọa tổng giám đốc nhưng lời nói của anh càng dọa người hơn đấy vẻ mặt của long tư hạo lạnh leo đến dọa người anh siết chặt bàn tay lại phát ra tiếng răng rắc văng r ộ i trong lòng vừa lo lắng nhưng lại hận không thể băm sổ phi thành từng mảnh nhỏ hiểu hiểu của anh nhất định đã bị sổ phi mang đi nhưng một mình cô ta không thể nào làm được nhất định là có người giúp cô ta mà người giúp cô ta nhất định là người thần bí kia nghĩ đến người thần bí đôi mắt sâu thẳm của anh lại thoáng vẻ p h ẫ n hận có một số việc nên giải quyết càng sớm càng tốt p h ạ m là người tổn thương hiểu h i ể u của anh bất kể là ai anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu sau đó thẩm thi vi chạy tới liếc nhìn phòng của sổ phi rồi b à lại nhìn long tư hạo hỏi tư hạo c h á u vào phòng của sổ phi làm gì lạc thụy c a o mày nhìn về phía thẩm thi vi phu nhân tổng giám đốc đang hoài nghi s o phi e mang tổng giám đốc phu nhân đi bây giờ s o phi e cũng không có ở trong phòng không biết cô ta đã mang tổng giám đốc phu nhân đi nơi nào rồi chương 929, kinh khủng núi tử vong nhóm dịch thất liên hoa nghe thấy sự kiện lê h i ể u m ạ n mất tích có liên quan tới s o phi e thẩm thi vi lại căm ghét chính mình đáng lẽ bà không nên quá nhân từ với s o phi bà lập tức nói dì sẽ lập tức cho người lục soát trang viện và điều tra hướng đi của sophie lạc thụy cảm kích nhìn thẩm thi vi làm phiền phu nhân thẩm thi vi nhíu chặt mày lại hiểu hiểu là con gái của dì con bé mất tích dì cũng rất lo lắng dứt lời bà liền rời khỏi phòng lập tức đi bảo người lục soát trang viện mặc dù trước đó bà bị ngọc cấm túc ở trong phòng nhưng thân là nữ chủ nhân của nơi này bà vẫn có quyền ra lệnh như vậy huống chi bây giờ knox cũng đang toàn lực điều tra chuyện này sau khi lạc thụy thấy thẩm thi vi rời khỏi đây anh ta nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc anh đừng quá lo lắng tổng giám đốc phu nhân nhất định sẽ là người tốt gặp chuyện may lúc này long tư hạo đang vô cùng hối hận chuyện bỏ qua cho sổ phi hết lần này đến lần khác anh không nên để cho cô ta con đường sống lăng hàn dạ nhìn về phía long tư hạo ánh mắt tràn đầy đồng tình anh ta thở dài thật sâu long thiếu lạc thụy nói đúng đấy anh đừng quá lo lắng anh hãy suy nghĩ lạc quan lên hiểu hiểu của anh nhất định sẽ không có việc gì bây giờ chúng ta cứ chờ kết quả điều tra của thẩm nữ sĩ、si、đã rồi xác định xem bước tiếp theo phải làm sao đây là lần đầu tiên thập đại thợ săn thấy thủ lĩnh long tư hạo của bọn họ lo lắng cho một người phụ nữ như vậy nên bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ về phu nhân thủ lĩnh chưa từng gặp mặt kia hoa hồng lửa là người nhiều chuyện nhất trong mười người lại hay đấu võ mồm với lạc thụy đi tới bên cạnh lạc thụy lấy tay t r ọ n trọn cánh tay của anh ta hạ thấp giọng hỏi lạc thụy có thể khiến cho thủ lĩnh nhớ thương như vậy có phải phu nhân của thủ lĩnh chúng ta rất đẹp hay không lạc thụy nhìn hoa hồng lửa rồi gật đầu đẹp rất đẹp tuy nhiên tổng giám đốc yêu tổng giám đốc phu nhân như vậy cũng không chỉ bởi vì cô ấy đẹp vậy thì bởi vì cái gì lạc thụy h i ế p mắt cười nói đợi đến khi tìm được tổng giám đốc phu nhân tôi sẽ từ từ nói cho cô mấy người kia đều không lên tiếng bởi vì vào lúc này bọn họ cảm thấy lựa chọn yên lặng là tốt nhất trải qua lục soát lê hiểu mạn và sổ phi đều không ở trong trang viên hơn nữa bọn họ còn điều tra được máy bay tư nhân của knox thiếu mất một chiếc người điều khiển máy bay cũng thiếu mất một rất rõ ràng lê hiểu mạn rất có thể đã bị sổ phi đưa lên máy bay trực thăng rời khỏi nơi này lúc này lê hiểu mạn đang ở trên một chiếc máy bay trực thăng ngoài phi công điều khiển máy bay còn có sổ phỉ và người thần bí hiện diện ở đó mặc dù lê hiểu mạn đang ngồi ở trên ghế salon nhưng hai tay hai chân của cô đều bị trói lại đồng thời miệng của cô cũng bị nhét đổ người thần bí và sổ phỉ thừa dịp lúc long tư hạo và knox phát sinh mâu thuẫn sự chú ý của knox đều đặt ở trên người long tư hạo bọn họ mang đưa lê hiểu mạn đi mà như thế nào thì knox cũng không nghĩ ra chuyện con gái ruột s o phi e của ông ta làm hỏng chuyện tốt của mình cũng không phòng bị cô ta ánh mắt người thần bí quét mắt nhìn lê hiểu mạn lạnh như băng sau đó anh ta lại nhìn về phía s o phi e đang thưởng thức rượu vang cô chuẩn bị đưa cô ta đi đến chỗ đó s o phi e buông ly rượu vang xuống vẻ mặt tràn đầy thâm độc nhìn về phía lê hiểu mạn lạnh lùng châm biếm lê hiểu mạn bây giờ chắc cô đang đặc biệt hận tôi đấy hả à à cô hận đi nhanh lên không thì cô không hận được bao lâu nữa đâu cô sẽ sớm chết rất thảm không phải cô rất yêu tư hạo sao vậy có phải là cô nên đi thử đến nơi mà tư hạo đã từng chịu khổ hay không tư hạo đã từng tiếp nhận huấn luyện ở rừng rậm nguyên thủy hẳn là cô đã biết người thần bí ở bên cạnh nghe thấy cô ta nói như vậy anh ta lạnh mắt nhìn cô ta hỏi cô muốn đưa cô ta vào trong rừng rậm nguyên thủy mà long tư hạo đã từng ở để cho cô ta tự sinh tự diện lê hiểu mạn nghe thấy lời của người thần bí cô vùng v ớ i hai tay bị trói nhưng bởi vì người thần bí và sổ p h ì trói rất chậc nên cô không thể tự cởi dây trói được không không sổ p h ì lắc đầu cô ta c ư ờ i quỷ dị âm oan tôi muốn đưa cô ta đến núi mòn s e n michel nghe thấy ba chữ mòn sen michel vẻ mặt của người thần bí hơi kinh ngạc anh ta băng lánh nhìn cô ta âm l ê n h cười a a quả nhiên là lòng dạ của cô đủ đắc độc cô ta là chị cùng mẹ khác ba với cô đấy cô thật sự muốn đưa cô ta vào chỗ chết chữ chị kia dường như là cấm kỵ của s o phi e cô ta vừa nghe thấy từ đó đã hung hãn nheo mắt lại vẻ mặt đầy tức giận và âm oan đừng có mà nói chữ chị với tôi cô ta mà xứng làm chị của tôi sao tôi muốn cô ta chết đấy còn muốn cô ta chết rất bi thảm nữa là khác lời nói vô tình ác lệ của sophie làm lê hiểu mạng thống hận cô ta đến trình độ cao nhất sophie đã không phải là người nữa rồi bởi vì ngay cả chút lương tri của con người cô ta cũng không có cô ta giống như là một dọm bị không có nhân cách cái xác biết đi còn sống chỉ khiến cho người người căm ghét người phụ nữ ác độc giống như cô ta hẳn nên xuống địa ngục đi nếu như đến bây giờ cô còn đồng tình với sổ phi nữa còn coi cô ta là em gái của cô nữa vậy lê hiểu mạn cô chỉ là một đứa ngu xuẩn người thần bí lạnh nhạt quét mắt nhìn lê hiểu mạn nghe nói mòn sen mi sức có rất nhiều g i ã thú dù cô có ném cô ta ở chỗ nào đi nữa cô ta cũng chỉ có một con đường chết làm sao anh cảm thấy đau lòng cho cô ta sophie nhìn về phía người thân bí cô ta hơi nheo đôi mắt nhuộm đầy ác độc lại người thân bí con môi cười trâm trọng sao tôi có thể đau lòng cho cô ta được muốn đối phó với cô ta thế nào đều là chuyện của cô tôi chỉ hỏi mà thôi mòn sen mi seo nằm ở phía tây bắc dây nú dù ra ngọn núi này là núi tử vong núi tà ác và núi quái thú trong truyền thuyết của dân bản xứ phàm những nhà thám hiểm leo lên ngọn núi này đều gần như là không có ai sống sót năm nào cũng đều có nhà thám hiểm chuyên nghiệp lập thành đội ngũ thám hiểm leo lên ngọn núi này nhưng tất cả đều chết rất thê thảm còn có rất nhiều nhà thám hiểm bị mất tích một cách ly kỳ đến nay vẫn không tìm được thi thể mười mấy năm trước có nhóm ba mươi người tạo thành đội ngũ thám hiểm sau đó chỉ còn hai người sống sót nhưng mặc dù bọn họ có thể rời khỏi mòn sen mi s e l nhưng đều đã bị hóa điên dại năm ngày sau một người trong đó đã bị chết một cách bí ẩn toàn thân không có thương tích còn một người khác thì một năm sau mới chết lúc máy bay quanh quẩn giữa không trung của mòn sen mi s e l phía dưới là một mảnh rừng cây đen thui bởi vì bị sương mù dày đặc bao phủ lại đang là buổi tối nên bọn họ không nhìn được rõ lắm sophie kéo lê hiểu mạn để cho phi công điều khiển mở buồn g máy bay ra cô ta chuẩn bị trực tiếp đẩy cô xuống thì bị người thần bí ngăn cản cô cứ đẩy cô ta xuống như vậy thì không phải là cô ta sẽ bị té chết hay sao sophie lạnh lùng nhấn mày vậy thì phải làm sao anh đưa cô ta xuống người thần bí liếc nhìn lê hiểu mạn bị cô ta giữ chặt anh ta kéo cô trở lại buồn g máy bay rồi cầm dù tới lê hiểu mạn nhìn chiếc dù trong tay anh ta bởi vì miệng đang bị nhét vải nên cô chỉ có thể hùng hãn trợn mắt nhìn anh ta và s o phi e người thần bí nhìn lê hiểu mạn rồi cười lạnh với cô anh ta đưa tay ra lấy miếng vải trong miệng cô ra sau khi miếng vải bị lấy đi lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn người thần bí và s o phi e giọng mang hận ý nếu như tôi có thể sống s ó t rời khỏi đây tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đây sống sót rời khỏi đây người thần bí lạnh lùng dễu c ậ n ánh mắt tràn đầy trầm trọc rời khỏi nơi này chỉ bằng cô đây là chuyện không thể nào cô nhất định không biết phía dưới là nơi nào rồi phía dưới là m ỏ n s e n Michel nó có một cái tên rất kinh khủng gọi là núi tử vong bên trong có rất nhiều g i ã thú còn có những quái vật biến dị mà cô chưa từng thấy tính tình của bọn chúng rất hung tàn nên cô muốn rời khỏi mòn sen mi seo một mình là chuyện hoàn toàn không có khả năng mặc dù tình trạng bây giờ của lê hiểu mạn rất thảm hại nhưng cô không thể để thua khí thế và cốt khí cô cong mỗi cười nhạt anh cho rằng nói như vậy là có thể hù dọa được tôi sao chương 930, n nguy hiểm cự xà đánh tới nhóm dịch thất liên hoa có phải là tôi hù dọa hay không thì cô sẽ sớm biết tôi người thần bí lạnh giọng nói xong rồi giúp lê hiểu mạn mặc dù vào sophie thấy người thần bí còn giúp lê hiểu mạn mặc dù vào vẻ mặt của cô ta đầy âm oan anh như vậy thì có quá nhân t ử với cô ta hay không người thần bí không đáp lại sophie mà tiếp tục khởi sợi dây đang buộc hai tay hai chân của lê hiểu mạn ra rồi kéo cô đến cửa máy bay lần nữa nhất thời gió mạnh thổi tới lê hiểu mạn biết người thần bí muốn đẩy cô xuống cô nheo mắt lại lạnh lùng hỏi nếu tôi bị rơi xuống đây thì chắc chắn sẽ phải chết trước khi tôi chết cho dù anh có nói cho tôi biết anh là ai thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh cả từ trước đến giờ tâm tư của người thần bí đều rất kín đáo cho dù biết lê hiểu mạn chắc chắn sẽ chết anh ta cũng sẽ không nói cho cô biết đến tột cùng thì anh ta là ai anh ta lạnh lùng lên tiếng cho dù cô chắc chắn sẽ chết tôi cũng sẽ không nói cho cô biết tôi là ai đâu tôi muốn cô chết không được nhắm mắt dừng lại anh ta lại nói phía dưới rất kinh khủng tuy nhiên tôi có thể làm cho cô cảm thấy không còn kinh khủng nữa sau đó anh ta dùng sức chém vào trên cổ của lê hiểu mạn anh ta lấy tay chém hai nhát đợi sau khi lê hiểu mạn ngất đi anh ta mới cười quỷ quyệt nói một câu chúc cô may mắn bài mai dứt lời anh ta đẩy lê hiểu mạn từ trên máy bay trực thăng xuống lê hiểu mạn ngất đi thì rơi thẳng xuống chỗ sâu dưới đáy r ừ n g rậm sophie thấy lê hiểu mạn rơi vào mòn sen michel cô ta nở nụ cười được như ý lúc cô ta trở lại buồng máy bay chuẩn bị ngồi xuống máy bay đột nhiên xảy ra trục chặc hôm sau bởi vì khi rơi xuống đã có dù che chở lê hiểu mạn an toàn đáp xuống rừng cây ở mòn sen mi seo lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng sương mù dày đặc lượn lờ bao phủ khắp rừng rậm ngẩng đầu lên ngoài nhìn thấy mây mù thì không thể nào nhìn thấy trời xanh mây trắng lê hiểu mạn mở mắt ra thấy mây mù dày đặc lượn lờ trôi nổi giữa rừng cây thỉnh thoảng còn biến thành hình chó sói làm người ta sợ nghĩ đến cái gì đó cô đột nhiên ngồi dậy hai tay hai chân đều bị sợi dây trói cô tối hôm qua xiết đỏ nhưng cô đã không còn để ý tới những thứ này nữa rồi cô nhớ tối hôm qua người thần bí đã nói nơi này là núi tử vong có rất nhiều dã thú quái vật cô cảnh giác quan sát b ố n phía chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ ngay cả một ngọn gió nhẹ cũng không có thế nhưng mây mù trên đỉnh đầu vẫn đang lượn lờ rất là quỷ dị mỗi một thân cây ở đây nhìn đều có trăm năm lịch sử khắp nơi có thể thấy rễ cây có hình thù quái dị hơi giống như những chiếc râu của con bạch tuột xuyên qua lớp bề mặt cắm thẳng xuống đất trùng điệp đan sen lẫn nhau giữa mặt đất mỗi thân cây đều chiếm một diện tích rất lớn mỗi thân cây lại có bảy trạc tám c ả n h không vươn thẳng lên trời cao thì chính quấn chặt với những thân cây khác bắt đầu từ hôm qua lê hiểu mạn đã không được ă n gì cả lúc này cô đã đói đến giã cả ruột rồi cô lấy một c â y ôm bụng đứng lên đi tới một cái cây to lớn vẽ một cảnh cây tương đối lớn và chắc chắn coi như là công cụ dùng để đối phó với chó sói manh thú bất cứ lúc nào mặc dù cô chưa từng sinh tồn ở nơi hoang dã nhưng cô vẫn phải ý thức được nguy cơ cho dù chưa từng tới rừng cây nguyên thủy nhưng cô đều đã nghe qua không ít chuyện kể trong rừng cây có bao nhiêu nguy hiểm cô lấy sợi dây truyền mặt nhẫn mười hai k ra mà long tư hạo tự tay đeo vào cổ cho cô ra nhìn chằm chằm vào nó ánh mắt dần trở nên kiên định cô sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu càng sẽ không bỏ rơi sinh mạng của chính mình vì long tư hạo vì n g h i ê n n g h i ê n vì tiểu long d ậ p cô nhất định phải nghĩ biện pháp ra khỏi mòn sen mi x e o này mặc kệ ngọn núi này lớn như thế nào cô tin rằng nó luôn có điểm cối u bởi vì không có điện thoại di động không có la bàn không có đồng hồ đeo tay cô chỉ có thể dùng một số kiến thức thông thường để phân biệt phương hướng nếu như dưới tình huống la bàn ở trong rừng cây không có hơn nữa cũng không nhìn thấy được mặt trời thì chỉ có thể lợi dụng hướng mọc thân cây vỏ cây để phân biệt phương hướng bình thường cành lá của mấy cây đại thụ đều tươi tốt ở phía nam vỏ cây mịn hơn phía bắc thì nhánh cây thưa thất vỏ cây xù xì hơn nữa phía nam nhiều ánh nắng cành lá đều tươi tốt rậm rạp phía bắc thì ấm ư ớ c rêu xanh mọc dài phía nam là hướng mặt trời sau khi quan sát mấy cây đại thụ cô chọn phía nam rồi đi về phía trước khắp nơi đều tản mát luồng không khí q u ỷ dị càng đi về phía trước thì càng có nhiều cây cổ thụ rậm rạp c ò n có rất nhiều loại thực vật có hình thù kỳ lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ hơn nữa còn mọc đầy gai nhọn cô đang mặc váy đầm dài hơn nữa còn không có ống tay h á o làn da bị gai nhọn đâm phải cánh tay mịn màng trắng như tuyết của cô cũng đã xuất hiện những vết thương dỉ máu nhưng cô chỉ cau mày lại cố nhịn đau đớn đang truyền tới từ những vết thương trên hai cánh tay xuống chỉ cần cô còn một hơi thở thì cô nhất định phải rời khỏi nơi này cho dù là bò cô cũng phải bỏ ra ngoài chật vật đi trong rừng cây khoảng nửa giờ thể lực của lê h i ể u m ạ n đã dần giảm xuống đến mức cô sắp không chống đỡ nổi nữa cô nhìn xung quanh rừng cây cứ tiếp tục đi như vậy thì không biết là phải đi tới khi nào tuy hơi nổi giận nhưng điều đó không đủ để cô bông u tha cho quyền sống của mình cô dừng lại rồi dựa vào một thân cây to để nghỉ ngơi b ụ n g càng ngày càng đói cô nhìn quanh khắp nơi, trong rừng ngoài cây ngoài cỏ, thì không có bất kỳ thức ăn gì có thể làm no bụng. ngay lúc này, trong lùn cây trước mặt cách đó không xa truyền tới một tiếng động, giống như là có vật gì sắp nhảy ra. sau khi lê hiểu mạn phát r á c ra, cô nắm chặt cành cây lớn trong tay, cảnh giác xoay người chuẩn bị chạy. nhưng cô vừa mới nhấc chân lên, thì một con cự xà đã bay ra khỏi lùn cây đó. con rắn kia dài khoảng sáu mét toàn thân đều là màu nâu ưu tối lớp ngoài bao phủ một lớp vẩy đ ầ u mắt rắn đỏ như máu lồi hẳn ra vô cùng kinh khủng đây là lần đầu tiên lê hiểu m ạ n thấy một con rắn khổng lồ như vậy cô bị dọa đến nôi sắc mặt trắng bệnh thiếu chút nữa là hét thất thanh lên khoảng k h ắ c lúc cô thấy con cự xa kia cô đã lập tức lấy tay b ụ n miệng mình lại cắn chặt môi dưới không để cho mình bị dọa mà kêu thành tiếng cô sợ mình kêu thành tiếng sẽ kích thích con rắn khổng lồ kia quay ra tấn công mình một tay cô siết chặt cành gỗ trong tay bởi vì sợ chọc giận con cự xà kia cô cảnh giác từ từ lui về phía sau rắn cô đã ướt đạm mồ hôi lạnh theo s á t mặt dần tái nhợt trong lòng cô chưa bao giờ sợ hãi như lúc này cô rất sợ con cự xà kia sẽ nhào tới nuốt lấy cô cô không sợ chết mà là sợ sau khi cô chết tư hạo của cô sẽ thương tâm khổ sở cô sợ n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long dập sẽ không có mẹ thương yêu cô sợ tất cả những người mà cô quan tâm những người quan tâm đến cô thương tâm đau buồn vì sự ra đi của cô cô không muốn để cho bọn họ phải chịu đau buồn như vậy mà rắn trời sinh là động vật đáng sợ có tính công kích tương đối mạnh nhất là cự xà lớn như vậy nó đi ra chắc chắn là do muốn tìm thức ăn cho dù lê hiểu mạn không muốn chọc giận nó thế nhưng nó đã coi lê hiểu mạn là thức ăn của nó toàn bộ thân rắn dường như đang bay về phía trước hung manh trườn về phía lê hiểu mạn t h ế vậy lê hiểu mạn bị dọa sợ trận to hai mắt không thể kềm chế thất thanh têu lên a cự x à không bởi vì tiếng thét chói hai của cô mà ngừng trườn tấn công về phía cô lúc nó cách lê hiểu mạn không tới mười cm nó há to miệng hàm trên hàm dưới dương ra thành góc một trăm ba mươi độ chiếc lưới dài rẽ nhánh vươn ra ngoài từ cái miệng đang mở to một đôi nanh độc vừa dài lại vừa thô đang nhỏ giọt nọc độc chương chín trăm ba mươi mốt ngạc nhiên gặp âu dương thần nhóm dịch thất liên hoa bộ dáng k i a của nó như muốn nuốt chọn lê hiểu mạn lê hiểu mạn sợ hãi theo bản năng g i ờ thần cây lên trạm nhưng chỉ nghe rắc rắc một tiếng thân cây không tính là nhỏ bị con rắn lớn cắn gãy thân cây trong tay gãy thành hai khúc phía trên còn dịch nước miếng có độc của rắn lê hiểu mạn lật đật lui ra sau nhưng đường không dễ đi cô lại hốt hoảng hơn nữa còn chưa ăn vừa rồi đi không ít thể lực đã sớm hao tổn vì vậy cô vô tình nửa ngã dưới đất cô nằm dưới đất chưa kịp kêu đau chưa kịp đứng lên con rắn lại bỏ về phía cô lần nữa sắc mặt cô trắng bệnh đã không còn cách nào khác chỉ có thể g ơ lên thân cây ngăn cản con rắn lớn cô biết đây là châu chấu đa xe nhưng cô căn bản không có năng lực đi đối phó con rắn lớn đó tư hạo thật xin lỗi em tận lực rồi cô nhắm mắt hai giọt nước mắt chạy xuống đang lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên truyền đến hai tiếng súng đùng đùng một bóng người nhanh chóng chạy tới sau đó nắm cổ tay cô kéo cả người cô lên lan qua một bên bọn họ vừa lăn đi con rắn kia liền ngã xuống chỗ vừa rồi của lê hiểu mạ vì con rắn quá lớn nên sau khi nó ngã xuống lê hiểu m ạ n cảm giác được đất cũng bị chấn động nếu cô không nghe lầm vừa rồi câu nghe tiếng súng cô nhanh chóng mở đôi mắt ướt thắt ra rơi vào mắt cô là một khuôn mặt anh tuấn nhìn khuôn mặt anh tuấn kia lê hiểu m ạ n trận to hai mắt kinh ngạc lên tiếng âu dương thần cô nói từng chữ khiếp sợ trong mắt cô được thay thế bằng mừng rỡ vì thoát khỏi nguy hiểm người cứu cô chính là âu dương thần anh ta mặc đồ leo núi ngang hông có một cây dao cong và kiếm lưỡi cong thụy sĩ vừa nhìn liền biết là đến có chuẩn bị mà trên người anh ta có mấy vết thương máu đã khô trên mặt anh ta cũng có vết máu nhưng không biết là máu của anh ta hay là của dã thú hung manh trong rừng cây mắt phương đẹp mắt mê người âu dương thần nhìn người phụ nữ được anh ta cứu một lúc sau anh ta mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc nhà thiết kế mạng y tại sao là cô giọng anh ta rất nhạt nhẽo không có p h é p lối và cồn u g vọng giống trước đó đến công ty của lê h i ể u mạng tìm cô sau đó anh ta đứng lên thổi họng súng còn b ú t khói trong tay cô không vui nhìn lê h i ể u mạn ngồi dưới đất vì cô mà tôi mất đi hai viên đạn gặp âu dương thần ở đây lê h i ể u mạn cảm thấy quá ngạc nhiên câu ngây người nhìn anh ta một hồi chắc chắn anh ta là âu dương thần mới đứng lên cô nhìn anh ta chăm chú ánh mắt không che giấu được kinh ngạc và nghi ngờ sao anh lại tới đây câu hỏi hẳn tôi hỏi cô chứ âu dương thần nho mắt quan sát cô từ trên xuống dưới sau đó rút kiếm thụy sĩ bên hung ra vẻ mặt lãnh đạm vén đầm dài của lê hiểu mạng mặc như vậy không sợ rắn muốn chui vào trong ả biến thái lê hiểu mạng thấy anh ta vén đầm cô cô lập tức lui về sau một bước trận mắt nhìn anh ta giống như nhìn tên háo sắc âu dương thần thu hồi cây kiếm ánh mắt lãnh đạm quét qua cô vô cùng không vui nói đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi tôi sẽ hiểu thành là cô đang mời tôi hưởng dụng cô lê hiểu mạn tiếp tục lui về sau khoe mắt liếc con rắn đã bị âu dương thần đánh gục ánh mắt chuyển lại trên mặt anh ta lần nữa cô sẽ không xui xẻo mới thoát miệng rắn lại vào bụng sói chứ âu dương thần nhìn cô từ từ lui về sau nói câu tự bảo trọng liền nhanh chóng đi về phía trước mặc dù không tin tưởng âu dương thần lắm nhưng có thể gặp phải một người quen trong rừng tây đối với lê h i ể u mạn mà nói người quen này giống như c ọ n g cỏ cứu mạng cô phải giữ chặt thấy anh ta đi tới cô lập tức đuổi theo âu tiên sinh anh đi đâu có thể không thể âu dương thần xoay người lạnh nhạt ngắt lời cô tầm mắt lánh đạm quét qua cô nói đ ừ n g theo tôi thấy âu dương thần trực tiếp cự tuyệt lê h i ể u mạn hít sâu một hơi trong lúc nguy cấp mặt mũi tôn nghiêm cái gì đều không quan trọng cô mặt dày một lần cô xem nhẹ lời nói vừa rồi của âu dương thần tiếp tục nói âu tiên sinh tôi không biết tại sao anh xuất hiện ở đây nhưng tôi thấy anh đến có chuẩn bị chắc anh biết làm sao rời khỏi đây đúng không anh có thể dẫn tôi đi hay không âu dương thần đi tới trước mặt cô nửa hí mắt lấy ưu thế cao nhìn cô bằng nửa con mắt nhà thiết kế mạng y tôi nhớ cô rất thông minh lê h i ể u mạng ngẩng đầu nhìn anh ta hơi rũ mắt thật ra tôi không hề thông minh tôi thầm thì đột nhiên vang lên một thanh âm làm lê h i ể u mạng ngẩm miệng lại một tay đẻ bụng đói sôi lẩn rột sắc mặt vô cùng lúng túng nhìn âu dương thần xin lỗi tôi tôi hôm qua tối nay tôi chưa ăn gì cho nên ân dương thần liếc mắt cái bụng đói của cô nghi hoặc hỏi cô không ở công ty của cô tới đây làm gì tôi bị người ta trói tới đây lê hiểu mạn hít mắt hai tay xuôi bên người xít lại trong mắt lóe lên hận ý cô đã nói cô còn sống đi ra ngoài cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho sổ p h ỉ và người thần bị nữa thu hận ý trong mắt cô và mắt âu dương thần đột nhiên cầm tay cô đưa cây súng lục màu đen và cây dao cho cô để cô p h ò n g thân sau khi đưa những cái đó cho cô anh lại đưa la bàn đeo tay cho cô ánh mắt trầm trầm nhìn cô chúc cô may mắn lê hiểu mạn nhìn đồ âu dương thần đưa cho cô ý anh là muốn tôi tự tìm đường ra âu dương thần không trả lời cô xoay người đi lê hiểu mạn thấy vậy kêu anh ta này chờ chút một mình tôi căn bản không thể ra khỏi đây âu dương thần không vì lời cô nói mà dừng lại bây giờ lê hiểu mạn hoàn toàn coi âu dương thần là cỏ cứu mạng bây giờ bất kể anh ta là người tốt hay người xấu chỉ bằng anh ta vừa cứu cô anh ta tuyệt đối không xấu âu tiên sinh chờ chút âu tiên sinh âu dương thần đi rất nhanh lê hiểu mạng căn bản không đuổi kịp anh ta mắt thấy bóng người anh ta sắp biến mất khỏi tầm mắt cô cô sốt ruột liếc mắt cây súng trong tay hướng không trung nả một phát súng lần đầu tiên cô nổ súng theo tiếng đùng văng lên cô bị d ọ a sợ lập tức đưa tay che kín hai thai mà một tiếng súng của cô thành công khiến âu dương thần ngừng c h ấ t ảm chương 932, vào rồi không ra được nhóm dịch thất liên hoa anh ta xoay người đôi mắt v ư ợ n g màu hổ phách tản ra tức giận nhìn người phụ nữ che hai thai ba bước thành hai bước đi tới trước mặt lê hiểu m ạ n ánh mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô giống như muốn cắn nuốt cô nhà thiết kế mạng y đây là rừng cây nguyên thủy g i ã thú quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đạn là vũ khí tự cứu tốt nhất cô tùy tiện nổ súng như vậy cô có biết sẽ tổn thất một cơ hội tự cứu không trong cây súng này vốn chỉ còn ba viên cứu cô dùng hai viên bây giờ còn lại một viên cô còn tùy tiện lãng phí một viên đạn cô muốn mấy g i ã thú kia ăn cô lê hiểu m ạ n thấy âu dương thần vô cùng tức giận cô biết tầm quan trọng của đạn ở trong rừng giống như ở trong sa mạc nước là quan trọng nhất cô c a o mày mặt lộ vẻ lúng túng xin lỗi vừa rồi tôi nhất thời tình thế cấp bách mới nổ súng tôi chỉ muốn anh dẫn tôi rời khỏi đây âu dương thần thu lại tức giận trên mặt lãnh đạm liếc cô tôi sẽ không dẫn cô đi ra lê hiểu m ạ n đang muốn hỏi tại sao âu dương thần lại nói tiếp từ khi bắt đầu vào đây tôi chưa từng nghĩ tới còn có thể sống được đi ra ngoài lê hiểu mạn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt v ư ợ n g dường như chứa rất nhiều chuyện của anh ta không hiểu anh ta là một đại minh tinh chạy tới đây làm gì anh ta ở trong rừng và anh ta cô biết trước kia tưởng chừng như hai người anh ta không cuồng vọng mà trở nên lãnh đạm hơn nữa tựa như cất giấu rất nhiều chuyện trong lòng nhìn ánh mắt của anh ta cô luôn cảm thấy anh ta tới đây vì có chuyện gì phải đi hoàn thành cô che giấu nghi ngờ và kinh ngạc trong mắt do xét hỏi anh muốn ở đây cả đời sao âu dương thần không trả lời cô mà xoay người nhìn về phía rừng cây xa xa ánh mắt hướng về nơi đó lê hiểu mạn không hiểu anh ta nhưng cô cảm giác được anh ta tạm thời không đi ra ngoài nếu anh ta không muốn đi ra ngoài cô cũng không thể ép buộc anh ta dù sao cô và anh ta không có quan hệ gì vẹn vẹn chỉ gặp nhau mấy lần mà thôi anh ta không cần phải dẫn cô đi ra ngoài mặc dù biết một mình cô muốn đi ra ngoài là chuyện không thể nào nhưng trong lòng cô đã quyết định cô sẽ không làm khó âu dương thần nữa cô trả súng cho âu dương thần lại trả la bàn cho anh ta chỉ giữ cây dao anh ta cho cô sau đó c ô ngước mắt cười nhìn anh ta nếu anh không muốn rời khỏi đây nhất định có mục đích của anh tôi sẽ không làm người khác khó chịu cũng không có quyền lợi yêu cầu anh từ bỏ mục đích của anh dẫn tôi rời đi nơi này có bao nhiêu nguy hiểm tôi không biết nhưng chúc anh may mắn bảo trọng dứt lời cô xoay người đi xiết chặt cây dao trong tay vì đó là vũ khí tự cứu duy nhất của cô bất kể phía trước có bao nhiêu nguy hiểm cô đều sẽ đi tiếp đến khi sinh mạng chấm dứt cho dù cuối cùng cô cũng không thể rời khỏi đây cô cũng sẽ cố gắng âu dương thần nhìn cô xoay người rời đi thấy cô vô cùng gầy yếu nhỏ bé tựa như có thể bị mánh thu rừng rậm cắn nuốt bất cứ lúc nào anh ta n h ò mắt là cái gì khiến cô từ bỏ muốn anh ta dẫn cô đi ra ngoài thấy cô cho dù bị gai cây mận đâm cũng kiên trì đi tới trước lòng anh ta kéo căng câu môi chậm dai nói cô biết làm sao tìm được thức ăn không biết những thực vật có độc n h ữ n g thực vật không có độc không cô biết nên đi hướng nào không nghe thanh âm sau lưng lê hiểu mạn xoay người mặt đầy m ở mịt khe lắc đầu không biết vậy hãy đi cùng tôi bỏ lại câu này âu dương thần liền đi hướng ngược lại cô nhưng lần này anh ta đi rất chậm lê hiểu mạn kịp phản ứng đuổi theo anh ta hiếu kỳ và nghi ngờ cười nhạt hỏi anh quyết định dẫn tôi đi ra ngoài âu dương thần liếc mắt cô cười t r u n g chím trực tiếp r ộ i nước lạnh cô đừng vui mừng quá sớm nơi này đã vào thì rất khó đi ra ngoài lúc tới tôi vượt qua đầm sâu ba v ế t đá vượt núi băng b è o mới đến đây không chỉ những thứ này dọc đường đi còn gặp các dã thu tập kích cô có kinh nghiệm vượt núi băng b è o không lê hiểu mạn nhìn anh ta lắc đầu ánh mắt c ảm đạm cô chưa từng trải qua nên âu dương thần dẫn theo một người tay trói gà không chặt như cô vượt núi băng đèo nhất định là một chuyện vô cùng gian khổ tôi sẽ trở thành phiền thoái của anh đúng không âu dương thần không trả lời cô đi thẳng tới trước mặt cây đại thụ hình t h ủ ký quái không biết tên cẩn thận quan sát cái cây kia anh ta mới tìm một hòn đá gần đó lấy ra cây dao đầu tiên anh ta dùng sức ghim cây dao vào cây đại thụ lại dùng đá gõ cả n g n dao đóng dao vào cây đại thụ đến khi cây đại thụ kia có nước chảy ra lại lấy một thân cây r i n g ruột cắm vào nước bên trong liền chảy theo thân cây thấy vậy anh ta tiến lên uống uống hai hớp chắc chắn nước kia không có vấn đề có thể uống anh ta mới ngồi dậy hái nhiều lá cây lớn đầu tiên dùng nước c h ả y từ cây đại thụ kia rửa sách mới bắt đầu lấy nước lê hiểu mạn đứng sau lưng anh ta nhìn anh ta làm một loạt hành động cô vô cùng kinh ngạc và không dám tin âu dương thần hiện tại và âu dương thàn cô biết trước đó thật sự rất khác nhau cô không thể nào liên hệ âu dương thần phách lối cuồng vọng và âu dương thần cẩn thận tỉ mỉ và dường như rất hiểu đạo lý sinh tồn trong rừng rậm này với nhau âu dương thần thấy lấy đủ nước liền ngồi dậy cầm lá cây kia nhìn lê hiểu mạn nói há miệng lê hiểu mạn liếc mắt lá cây trong tay anh ta há miệng ra âu dương thần từ từ đổ nước trong lá cây vào miệng cô đây là lần đầu tiên lê hiểu mạn uống nước từ cây không cảm nhận được vị đắng cũng không ngọt nhàn nhạt, nhạt giải khát thì không có vấn đề uống nước xong lê hiểu mạn cảm thấy cổ họng khô khốc tốt hơn nhiều âu dương thần thấy hình như cô uống chưa đủ lại xoay người lấy thêm một ít nước cho cô lê hiểu mạn thấy thế hơi ngượng ngùng nói tự cô làm âu dương thần chỉ nói há miệng cô liền ngoan ngoãn há miệng huống ba lần liên tục âu dương thần mới rút cây dao và thân cây giống ruột ghim t r o n g cây đại thủ ra lê hiểu mạn lau miệng mắt đầy cảm kích nhìn anh ta cảm ơn âu dương thần hí mắt quan sát cô tôi có gì không đúng sao lê hiểu mạn thấy anh ta nhìn mặt cô cô không được tự nhiên âu dương thần tiến lên một bước nhìn cô bằng nửa con mắt con n g ồ i không phải trước kia cô rất thông minh sao vấn đề này anh ta đã hỏi lần thứ hai lê hiểu mạn cũng ngước mắt nhìn anh ta anh cũng không giống như trước âu dương thần không trả lời cô ngẩng đầu nhìn đám mây m ù dần tối đen trên đầu rừng cây cũng dần tối giống như trời sắp mưa anh ta nhìn lê hiểu mạn có lẽ trời sắp mưa tìm chỗ chú mưa trước đi lê hiểu mạn nhìn anh ta gật đầu đi theo anh ta âu dương thần lo sẽ c ó sâm trước mưa bão nóng lòng tìm chỗ trú mưa tốc độ chạy hơi nhanh chương 933, cô quyết định nhảy hay không nhóm dịch thất liên hoa vừa rồi lê hiểu mạn vừa uống nước khôi phục chút thể lực nhưng dù sao từ hôm qua tới hôm nay cô chưa ăn gì đã sớm đ ó i đến mức ngực dính sát vào lưng lúc này đã không chạy nổi mà mây mù trên đỉnh đầu bọn họ ngày càng thấp giống như muốn đẻ xuống vừa hay là ngày nắng trong rừng sáng ngời nhưng lúc này ngày càng mở tối giống như trời sắp tối bốn phía đột nhiên nổi lên gió lớn lá cây thổi xào xạ c nhiệt độ trận giảm cô chỉ mặc một áo đầm mỏng lúc này bị thổi toàn thân phát lạnh gió lớn thổi bay tóc tung đầm cô cô không thể không đẻ đầm lại nhưng chỉ chốc lát sức gió ngày càng lớn hơn nữa còn là gió ngược rất mạnh rất nhanh cô thật sự không còn sức lực liền ngừng lại mà lúc này bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm đinh thai nhức góc ầm ầm một k i a sáng thoáng qua x é t đánh trúng một cây sau lưng lê h i ể u m ạ n phát ra tiếng vang lớn cây kia vô cùng thô c h ắ c lại bị x é t đánh thành hai nửa ngã xuống hai bên mùi cháy khó ngửi tràn ngập trong m ú i lê h i ể u m ạ n nhũ mày theo bản năng đưa tay bịt kín miệng mũi âu dương thần xoay người thấy sắc mặt cô cực tệ hơn nữa xét đánh sau lưng cô anh ta bước nhanh tới cởi áo khoác ra trực tiếp mặc vào giúp cô sau đó không người ôm ngang cô lên chạy nhanh về phía rừng cây anh ta cởi áo khoác mặc vào giúp cô ôm cô chạy không chút do dự tốc độ cực kỳ nhanh và quả quyết lê hiểu mạn phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nhìn anh ta âu tiên sinh vì anh ta cởi áo khoác ra trên người chỉ mặc áo thun trắng như tuyết thế nhưng áo thun dính đầy vết máu chứng tỏ trên người anh ta có rất nhiều vết thương anh ta bị thương lê hiểu mạn không thể để anh ta ôm mình âu tiên sinh để tôi xuống ầm ầm lại một tia sét đánh xuống cách chỗ bọn họ không xa thấy thế sắc mặt lê hiểu mạn trắng bệnh ầm ầm tiếng sét không ngừng vang không ít cây đại thụ bị đánh gãy tia chớp không ngừng đuổi theo sau lưng âu dương thần vô cùng nguy hiểm có nhiều lần sấm sét đánh tới sau lưng âu dương thần không xa nếu anh ta chạy chậm nửa giây thì sẽ bị sét đánh t r ú n g lại chạy ngược gió dưới chân có gai đâm phía sau có sấm sét truy đuổi âu dương thần ôm lê hiểu mạn đã sớm cực kỳ mệt mỏi nhưng anh ta không dám ngừng nửa giây chỉ có thể chạy về trước so tài chạy với tia chớp đột nhiên mưa như thác lũ giống như ngân hà chín tầng mây thủng một l ô lớn mưa lớn rơi chúng người cũng đau toàn thân âu dương thần đều ướt đ ấ m lê hiểu mạn cũng không khá hơn chút nào nhưng trong rừng cây này trừ cây vẫn là cây nếu chú mưa dưới tàng cây át sẽ bị xét đánh chết nhưng mưa càng ngày càng lớn không có khuynh hướng dừng lại sấm xét sau lưng không ngừng nếu không tìm chỗ chú mưa sẽ bị xét đánh chết không bị mưa suối chết cũng sẽ mệt chết ôm lê hiểu mạn chạy nhanh thể lực âu dương thần cũng bắt đầu giảm đi nước mắt làm mở tầm mắt anh ta ngay cả đường cũng không nhìn rõ lê hiểu mạn ngước mắt nhìn âu dương thần lo lắng nói âu tiên sinh anh thả tôi xuống đi tôi sẽ liên lụy anh anh trốn đi không cần phải để ý tôi bây giờ âu dương thần không có thời gian nói nhảm với cô ngay cả thời gian trả lời cô cũng không có chạy hồi lâu âu dương thần đột nhiên dừng lại vì anh ta thấy trước đó không xa có một vùng trũng đó là vùng t r ũ n g sâu do vết nước tạo thành anh ta lập tức chạy tới đôi mắt v ư ợ n g màu hổ phách nhìn xuống thấy bên trong tối đen không biết bao sâu vì chạy quá nhanh anh ta thở dốc nhìn l ê hiểu mạn hỏi cô quyết định ngày hay không phía sau tiếng sét không ngừng vang tia chấp đổi tới tận cùng mưa càng nặng hạt vùng trũng này dĩ nhiên là nơi trú mưa tốt nhất nhưng bên trong nguy hiểm bao nhiêu không cách nào đ o á n được lê hiểu mạn nhìn vùng trũng đó tối đen như động không đáy sau đó cô c ắ n răng nhảy lúc này cô không thể chú ý gì khác sắm chấp mưa bão có tính hủy diệt này cho dù bọn họ không bị đánh chết cũng sẽ bị chết cháy nhảy xuống đó có nguy hiểm hay không cô cũng không biết cô chỉ biết giờ k h ắ c này bọn họ chú mưa mới là quan trọng nhất âu dương thần nghe cô nói nhảy lập tức ôm cô nhảy xuống dưới chân núi có một đội ngũ đang vào núi chú mưa kỳ lạ chính là trong lòng núi mưa như thác lũ tia chớp vang liên tục nhưng dưới chân núi sở chỉ mưa rơi lác đác đội ngũ có chừng hai trăm người ăn mặc đồng bộ mặc đồ rằn g ì dày ống thớp đeo túi leo núi trang bị vô cùng đầy đủ mỗi người đều có súng liên thanh đạn dược đầy đủ đội hình bọn họ chỉnh tề giống như quân đội những người này là thành viên nội bộ liên minh lờ đứng đầu chính là long tư hạo vì muốn vào núi núi cao và dốc bụi cây cỏ dại mỏ cung tùm mặc quần áo khác sẽ tạo thành vết thương không cần thiết cho nên hôm nay tất cả mặc đồng nhất anh mặc quân phục màu đen đai lưng màu đen giày lính màu đen trông dáng người anh càng anh tuấn dáng vẻ uy vũ ngang ngược nhìn qua giống như xếp bộ đội đặc trùng đặc biệt uy phong lấm liệt tối qua điều tra ra knoxx ít đi trực thăng và một phi công anh liền đoán ra hiểu hiểu của anh bị sổ phi dùng trực thăng bắt đi chương 934, vua sói gặp phải sói lớn nhóm dịch thất liên hoa anh lập tức êu lạc thụy t r a hoạt động của trực thăng sổ phi lấy đi bắt lê hiểu mạng cha được điểm hạ cánh cuối cùng là gần núi sở ở pháp sau khi anh phân tích tỉ mỉ mới chắc chắn hiểu hiểu ở núi sở sophie luôn muốn hại hiểu hiểu của anh hơn nữa hận không thể khiến hiểu hiểu của anh sống không bằng chết cho nên cô ta bắt hiểu hiểu đi với tính cách gác độc của cô ta nhất định sẽ bắt cô đến một nơi rất nguy hiểm núi sở được gọi là núi tử vong đi vào không ra được sophie bắt hiểu hiểu tới đây nhất định là muốn ném cô vào núi sở để cho cô tự sinh tự diệt nếu trực thăng không bay qua núi sở có lẽ anh sẽ không nghi ngờ là ở đây nhưng sophie không chỉ bắt hiểu hiểu của anh tới đây điểm hạ cánh cuối cùng của trực thăng ở gần núi sở anh liền xác định hiểu hiểu của anh ở núi s ơ núi s ơ nguy hiểm trùng trùng anh phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra hiểu hiểu của anh anh tin hiểu hiểu của anh nhất định sẽ cố gắng sống chờ anh đến cứu cô bất kể thế nào cho dù lật toàn bộ núi sở anh cũng phải tìm được cô lạc thụy và lăng hàn dạ mặc trang phục giống nhau đi hai bên anh phía sau bọn họ là chín thợ săn còn một thợ săn tên cổ hẩn có nhiệm vụ khác tạm thời không đi cùng đội lạc thụy cầm bản đồ khu núi sở không hoàn chỉnh trong tay vì không có ai sau khi đi vào còn có thể sống sót đi ra cho nên phần bản đồ này cũng không hoàn chỉnh lăng hàn dạ thấy mưa nhỏ nhưng có thể nghe được tiếng sét đinh thai nhức góc trong lòng núi anh ta tò mò nhìn mây mù tràn ngập sau đó nhìn long tư hạo long thiếu anh chắc chắn bảo bối hiểu h i ể u của anh ở chỗ này lỡ như chúng ta đi vào không tìm được người thì thế nào long tư hạo nheo mắt ngoại trừ anh phân tích tỉ mỉ cho ra kết luận hiểu hiểu của anh sẽ ở núi sơ anh còn có dự cảm hiểu hiểu của anh sẽ ở đây vì mới đi vào núi sơ còn có thể nhận tín hiệu điện thoại anh đột nhiên vang lên là thợ săn cổ hẩn đứng thứ sáu trong top mười thợ săn thủ lĩnh tôi tìm chung quanh núi sở theo phân phó của anh tìm được chiếc trực thăng bắt phu nhân đi trực thăng bị hủy dù dự bị hạ cánh mất đi hai cây còn nữa người điều khiển đã chết nhưng trừ thi thể người điều khiển không phát hiện ai khác nghe cô hân nói long tư hạo càng xác định hiểu hiểu của anh ở núi sở còn sophie và người thần bí có ở núi sở hay không anh tạm thời không thể khẳng định nghĩ tới hiểu hiểu của anh ở một mình trong núi sở khắp nơi đều là nguy hiểm anh đau lòng không thôi sở dĩ bọn họ đi bộ vào núi là vì trong lòng núi đang sấm trước mưa bão dùng trực thăng tìm người sẽ rơi trực thăng dãy núi sở không hề nhỏ có sân cốc có gò đất núi non trùng trùng điệp điệp hơn nữa núi sở cây um tùm mây mù lượn quanh ngồi trực thăng căn bản không thấy người bên dưới thay vì ở trên trực thăng lãng phí thời gian anh thả đi bộ lục soát tìm nguyên nhân thứ hai là vì anh không xác định vị trí cụ thể của hiểu hiểu anh anh phải bắt đầu lục soát từ chân núi anh n h u chặt mày hiểu hiểu của anh nhất định phải chờ anh đến cứu cô nhất định phải chờ anh đội ngũ đi tiếp một giờ mới tiền vào một phần bộ núi sơ còn cách lòng núi một khoảng rất dài trước mặt bọn họ có một dây núi lớn bọn họ cần vượt qua đó nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị vượt qua núi non trùng điệp đ ô n g c h u y ể n đến tiếng soi c h u gầm lạc thụy nghe tiếng khuôn mặt khổ sở tổng giám đốc không biết có chó sói sao lạc thụy vừa dứt lời trên đỉnh núi xuất hiện con sói lớn dài hai thước ánh mắt xanh lục chiếu lấp lánh như hai viên đá quý thoát tẩn thoát hiện nó đứng trên cao nhìn xuống liên minh lờ giờ, giống như một vương giả lăng hàn dạ thấy con sói kia anh ta vô vai lạc thụy tỏ ý anh ta nhìn lên đỉnh núi lạc thụy nhìn qua trên đỉnh núi xuất hiện rất nhiều chó sói nhưng nhỏ hơn con sói lớn kia rất nhiều má ơi lạc thụy thấy bầy sói kêu lên một tiếng biểu tình sợ sệt nhìn long tư hạo tổng giám đốc làm sao đây thật là nhiều sói nha bọn chúng dường như muốn ngăn cản chúng ta vượt qua d r y núi đó ánh mắt long tư hạo lạnh thấu x ư ơ n g nhìn con sói lớn kia trong mắt thoáng qua tia rét lạnh đừng nói là sói lớn cho dù phía trước là núi đao biển lửa anh cũng phải x u ố n g tới chương 935, m ạ n h mẽ chiến thăng chó sói một nhóm dịch thất liên hoa anh nhất định phải tìm được hiểu hiểu của anh bây giờ điều anh sợ nhất là hiểu hiểu không thể chống đỡ được cho tới lúc anh tìm được cô vì vậy anh phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được cô thần kinh của hai trăm thợ săn trong liên minh l ờ giờ dần trở nên căng thẳng bọn họ nhấc xuống lên nhìn chăm chú vào đàn cho sói đang càng ngày càng đến nhiều bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với bầy sói nga o đột nhiên con sói khổng lồ kia lại ngẩng đầu lên chu một tiếng dài thanh âm kia gần như muốn vang dội toàn bộ núi mòn s e n michel nghe mà khiến người ta phải giật mình nga o lúc con sói khổng lồ đó chu lên tiếng thứ hai sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng h é t thảm một thợ săn trong liên minh lở dưới giờ đứng ở phía sau cùng bị một con chó sói hung tàn đột nhiên nhào ra căn đứt cổ máu tươi chảy ròng ròng theo tiếng đêu thảm thiết kia rừng c â y xung quanh dần lay động đột nhiên một bầy sói lớn nhảy ra trực tiếp nhào về phía các thợ săn lở dưới giờ đang cầm súng bởi vì các thợ săn đều chăm chú nhìn bầy sói đông đúc ở phía trước không ngờ rằng sẽ có bầy sói khác nhảy ra từ xung quanh rừng tây bọn họ nhất thời bỏ qua có mấy người bị những con sói kia nhào vào người té ngã xuống đất lạc thụy thấy xung quanh rừng cây đều có sói nhảy ra đen t r ắ n g c h ò có trên trăm con vây quanh lấy bọn họ anh ta mắng x ị t mấy con chó sói này lại chơi trò đánh lén quá hèn hạ tổng giám đốc tôi sẽ bảo vệ anh sau đ ó anh ta lấy súng ra bảo hộ ở bên cạnh long tư hạo long tư hạo thấy vậy anh lập tức hạ lệnh cho tất cả các thành viên lờ dịt giờ trèo lên cây thân thủ của thập đại thợ săn bén nhạy di chuyển mấy bước đã leo lên trên cây tập trung hỏa lực bắn về phía sói ác hung tàn mà lúc này đám sói đang tụ tập trên núi dần di chuyển mấy giây sau bọn chúng đã nhào xuống rồi nhảy đánh về phía các thợ s ă n con sói khổng lồ dẫn đầu dài khoảng hai mét vừa nhìn đã biết là v u a sói đôi mắt xanh l ú tối của nó tản ra là ánh sáng hung tàn khát máu đột nhiên nó nhảy xuống gần như là chỉ trong giây lát nó đã nhảy tới trước mặt ba người long tư hạo lăng h à n g dạ n lạc thụy sau đó trực tiếp đánh về phía bọn họ lạc thụy vốn đang đối phó với con chó sói có thân hình nhỏ hơn nhận ra vua sói nào h tới anh ta lập tức xoay người bắn một phát súng về phía vua sói thế nhưng vua sói chẳng những tránh được đạn mà còn nhảy lên trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu của ba người long tư hạo lăng hàn dạ lạc thụy rồi sau đó lại nhanh chóng quay đầu nhào tới lạc thụy và lăng hàn dạ thấy vậy bọn họ đồng thời nổ súng còn vua sói kia không để ý đến chuyện bị trúng đạn nguy hiểm nhảy lên nhào về phía bọn họ mắt thấy vua sói đang nhào tới lăng hàn dạ và lạc thụy đều cùng nhanh nhẹn tranh né sau khi vua sói tiếp đất nó lại chu lên một tiếng ngao theo tiếng hư dài của nó số lượng chó sói xung quanh lại không ngừng tăng lên giống như là tất cả chó sói trong n g ọ n sen mi seo này đều chạy tới đây từ đầu chỉ s ấ p xỉ trăm con giờ đã tăng lên là s ấ p xỉ hai trăm con long tư hạo thấy chó sói càng ngày càng nhiều trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng cho lê hiểu mạng bọn họ gặp chó sói hiểu hiểu của anh nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm vì vậy anh nhất định phải sớm tìm được cô lạc thụy và lăng hàn dạ đang cùng đối phó với vua sói t i a vua sói đã bị trúng đạn nhưng nó như không bị ảnh hưởng gì phản ứng còn rất bén nhạy trên mu bàn tay của lạc thụy đã bị móng vớt sắc bén của vua sói cào đến chảy máu anh ta liếc mắt nhìn vết cào trên mu bàn tay nắm chặt thành quyền coi như là hôm nay anh ta đã gặp phải đối thủ sau khi cào chúng lạc thụy con vua sói t a i hạ thấp mình hạ thấp móng trước lại tiếp tục tiến vào trạng thái công kích nó há to miệng lộ ra toàn bộ hàm răng s ắ c bén nhìn cực kỳ hung ác lăng hàn dạ liếc nhìn vết thương ở tay của lạc thụy anh ta nheo mắt lại thế nào rồi cậu không sao chứ không sao lạc thụy nghiến răng nghiến lợi nói xong rồi chuẩn bị nạ nhau với con vua sói kia lần nữa anh ta không tin anh ta không đối phó nổi một con chó sói mặc dù con chó sói này hơn lớn hơn con chó sói khác nhưng nó vẫn chỉ là chó sói mà thôi anh ta đang muốn nổ súng lúc này long tư hạo kéo anh ta ra anh quyết định tự mình đối phó với vua sói hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất vừa rồi anh đã quan sát rất kỹ vua sói rất có linh tính nó biết né tránh đạn chỉ cần lạc thụy và lăng hàn dạ vừa nổ súng nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để công kích bọn họ long tư hạo đứng ở trước mặt lạc thụy cầm con dao thụy sĩ trong tay trầm giọng nói với lăng hàn dạ và lạc thụy hai cậu lui về phía sau lạc thụy kinh ngạc hỏi tổng giám đốc anh muốn đối phó với con sói khổng lồ này một mình long tư hạo không quay đầu lại anh lạnh lùng nhìn con sói khổng lồ kia trầm giọng ra lệnh lui về phía sau lăng hàn dạ liếc nhìn long tư hạo sau đó kéo lạc thụy lui về phía sau tin tưởng long thiếu thân thủ của anh ấy tốt nhất liên minh l ở giờ này lạc thụy theo lăng hàn dạ lui về phía sau mấy bước tổng giám đốc anh là người giỏi nhất tôi và lăng thiếu đều rất coi trọng anh dùng anh hãy dùng sức mạnh của mình để chiến thắng con sói này đi chương c h í mạnh mẽ chiến thắng chó sói hai nhóm dịch thất liên hoa vua sói mở to đôi mắt xanh lú tối nhìn về phía long tư hạo nó đột nhiên nhảy lên nhào về phía long tư hạo lúc con sói khổng lồ nhào tới long tư hạo đứng yên tại chỗ không né tránh anh nhìn chằm chằm vào con sói chờ đúng lúc nó mở miệng lạc thụy và lăng hàn dạ đứng ở một bên thấy anh không né không tránh đang muốn lo lắng lên tiếng lúc vua sói cách long tư hạo ở khoảng cách gần anh đột nhiên nhảy lên anh dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhắm con dao thụy sĩ trong tay đâm thẳng vào miệng của vua sói lưới dao kia đủ dài tốc độ của anh rất nhanh thủ pháp đủ chính xác lúc vua sói cách anh nửa bước anh đâm thẳng con dao trong tay mình vào trong miệng của nó cắm thẳng vào cổ h ọ n lạc thụy và lăng hàn dạ thấy vậy thiếu chút nữa là sợ ngây người long thiếu chính là long thiếu ả ra tay một cái là gạo say ra cám nga ô nga ô con vua sói kia gào lên tỏ ra vô cùng tức giận và cáu kỉnh hơn nó là vua sói một tiếng giống của nó kéo theo những con chó sói khác đều cáu kỉnh bất an công kích càng hung manh hơn vua sói gào lên máu tươi trong miệng đã bắt đầu chảy ra nhưng nó còn đang ra sức lắc lắc cái đầu sói lớn dường như muốn bỏ con dao đang cắm trong cổ học ra thân hình của nó to lớn tự nhiên là lực đạo không nhỏ bởi vì nó tàn bạo lắc lắc long tư hạo thiếu chút nữa là không khống chế được con dao trong tay mình lạc thụy và lăng hàn dạ cùng với thập đại thợ săn thấy long tư hạo chỉ dùng một dao đã khiến cho con vua sói kia hét t h ẳ m lên trong lòng cực kỳ bội phục lạc thụy giơ ngón tay cái lên mặt đầy sùng bài nói tổng giám đốc anh quá tuyệt vời tổng giám đốc uy vũ các thợ săn khác thấy vậy bọn họ lại càng tin phục long tư hạo hơn quả nhiên thủ lĩnh của bọn họ không phải là người bình thường quá rũ mãnh long tư hạo không rút con dao thụy sĩ ra nhưng anh bông cán dao ra sau đó anh thừa dịp lúc con vua sói kia đang hất đầu hoảng loạn gầm to tung người nhanh nhẹn nhảy lên trên lưng vua sói một tay anh dùng lực nắm lấy t hai của con sói một cái tay khác nặng nề đấm vào trên đầu sói ngao ngao trong miệng vua sói kia có v ư ơ n g dao tiếng gào thét đã không còn dọa người giống trước như nữa mà sen lẫn thống khổ nó không ngừng rung lắc mình sói muốn hất long tư hạo xuống long tư hạo lại lấy ra một thanh trùy thủ sắc bén đâm vào bụng sói của nó một dao hai dao giơ tay chém xuống tốc độ cực nhanh tiếng kêu gào của vua sói càng ngày càng thống khổ đột nhiên nó nâng móng trước lên ngửa toàn bộ mình sói ra phía sau long tư hạo cầm trùy thủ trong tay nhảy xuống từ trên người của nó lúc cả người di chuyển trong tay anh lại nhiều thêm một khẩu súng nhắm ngay chính giữa đầu sói to lớn kia vua sói bị thương thấy long tư hạo g i x u ố n g lên nó như sợ anh gào khóc lui chân sau về phía sau long tư hạo thấy vậy anh hơi hạ tầm mắt không những không nổ súng mà còn thu súng lại vua sói thấy long tư hạo thu hồi súng trong đôi mắt xanh lú tối đã không còn tàn bạo và cuồng lệ giống như trước nữa lạc thụy thấy long tư hạo không nổ súng anh ta đi tới trước mặt anh tổng giám đốc để tôi tới đi tôi thích nhất là loại chuyện xử tử này đấy sau đó anh ta mỉm cười nhìn về phía vua sói h ắ t h ắ t h ắ t anh bạn nhỏ à? ra đã để cậu cào c h à y da của ra rồi bây giờ ra sẽ thưởng cho cậu một viên đạn để cậu đếm thử xem bây giờ vua sói tạm thời không có lực công kích vẫn còn đang gào khóc long tư hạo nhìn vua sói thật sâu anh đưa tay bịt kín họng súng của lạc thụy đừng nổ súng vội lạc thụy hơi kinh ngạc nhìn anh tổng giám đốc đừng nói là anh định thả con sói biến dị đầu đàn hung ác này đi đây chứ bản thân chó sói đã không phải là thứ tốt lành gì mà con sói khổng lồ này lại càng không phải là thứ tốt lành gì lăng hàn dạ đi lên tới điều đó cũng không nhất định có lúc chó sói cũng sẽ trở thành bạn tốt của loại người mà lạc thụy thu hồi x u ố n g lại anh ta liếc nhìn vua sói kia khoắt tay nói này anh sói tổng giám đốc của chúng tôi đã bỏ qua cho anh rồi anh mo mang theo mấy sói con sói cháu của anh rút lui đi nếu không phải nhìn vào phân thượng quốc gia hô hào người người đều có trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã thì chúng tôi đã diệt hết toàn bộ tộc sói rồi ngao vua sói kia giống như nghe hiểu lời nói của lạc thụy nó từ từ bước hai bước cong chân trước hướng về phía long tư hạo từ từ hạ người xuống mà chân sau của nó cũng cong xuống giống trạng thái quỳ lạy những con chó sói khác đều ngưng công kích liên minh lg ờ mà hành động này của vua sói khiến lạc thụy lăng hà n g dạng thập đại thợ săn các thành viên khác trong liên minh lg ờ đều cực kỳ kinh ngạc lạc thụy trận to hai mắt đưa tay xoa xoa mắt mình lăng thiếu anh nói cho tôi biết đi có phải là mắt của tôi xảy ra vấn đề hay không tại sao tôi thấy vua sói quỳ lệ tổng giám đốc của chúng ta vậy chương 937, a anh là người tốt chính hiệu nhóm dịch thất liên hoa lăng hàn dạ liếc nhìn vua sói kia anh ta đi tới trước mặt long tư hạo đưa tay vua xuống bả vai của anh long thiếu có anh ở đây ngay cả vua sói to lớn hung tàn như vậy cũng đều bị anh thuần phục xem ra con vua sói này vô cùng có linh tính tôi đã nói rồi mà có lúc sói và người cũng có thể trở thành bạn anh nhanh đi lên cầm móng vuốt bắt tay anh bạn sói kia đi long tư hạo giật giật khoe miệng anh rảo bước đi tới trước mặt vua sói đang bỏ l ồ m lổm trên đất kia anh đưa tay nắm lấy cán dao dài đang đâm vào trong miệng vua sói kia một tay khác khẽ vuốt đầu sói của nó rồi nhanh chóng rút dao dài đang đâm kia ra sau khi rút con dao thụy sĩ kia ra kia vua sói phun ra hai ngụm máu tươi rồi nó đau đớn kêu gào rồi nó lại hạ thấp đầu sói ở trước mặt long tư hạo chu lên một tiếng dài mang bầy sói của nó rời đi trận đại chiến giữa người và chó sói đến đây là kết thúc bởi vì đã được huấn luyện kỹ trên tay lại có súng hơn nữa long tư hạo đã bảo bọn họ kịp thời trèo lên cây nên các thành viên trong liên minh lờ giờ của long tư hạo cũng không phải chịu nhiều thương vong có hai người bị cắn đứt cổ mà chết hai mươi người bị thương những người khác thì không bị thương tích gì bọn họ nghỉ ngơi năm phút rồi chia làm bốn đội hướng đông tây nam bắc lên đường tìm kiếm ba đội là do chín người trong thập đại thợ săn dẫn đầu cứ ba thợ săn mang theo một đội mỗi đội khoảng chừng năm mươi người còn dư lại một đội là long tư hạo tự mình mang ngoài anh ra còn có lăng hàn dạng l à thụy trong lòng núi r ô n g bao đã ngừng hai người lê hiểu mạn và âu dương nhảy vào trong hẻm núi tránh mưa đều bình yên vô sự tuy hẻm núi này cách mặt đất khoảng mười mấy mét nhưng địa chất dưới đáy mềm suốt mọc đầy cỏ xanh mềm mại cả một mảnh xanh lũ tối không gian trong hẻm núi rất lớn bốn phía mọc đầy thực vật xanh tươi um tùm hai bên vách núi đá cao chót vót đều có cái động không lớn lắm bên trong có nước chảy ra sau khi mưa cạnh hẳn âu dương thần đánh giá bốn phía xung quanh sau khi xác định trong hẻm núi vô cùng an toàn anh ta mới nhìn về phía lê hiểu mạn đang lạnh run lẩy bẩy vì mắc mưa anh ta nhíu chân mày lại cô ở lại chỗ này tôi đi lên tìm thức ăn nghe vậy lê hiểu mạn giương mắt nhìn về phía anh ta hởi áo khoác trên người mình đưa cho anh ta anh mặc cái này vào đi âu dương thần liếc mắt nhìn cái áo cũng đã ư ớ t rồi có mặc hay không cũng đều giống nhau cô đừng có mà đi loạn tôi sẽ nhanh chóng trở lại tôi đã xem xét k ỹ rồi cô đợi ở chỗ này an toàn hơn so với đợi ở phía trên kia rất nhiều dứt lời anh ta xông lên vách núi cao chót vót lấy t h ù y thủ ra cắm vào vách đá một tay khác thì nắm lấy cây cỏ mọc ở trên vách đá cao chót vót để giữ cho thân thể ổn định không bị rơi xuống sau đó anh ta di chuyển từng bước một tận lực dưới ù n nhanh nhất lên. g tốc độ để leo d đáy lê hiểu mạn ngước mắt nhìn âu dương thần đang dán người vào vách núi cao chót vót leo lên giống như con thàn làn vậy cô lo lắng nói âu tiên sinh anh phải cẩn thận đấy âu dương thần tiếp tục leo lên anh ta không quay đầu lại chỉ con ngôi nói nếu một tiếng sau còn chưa thấy tôi trở về được cô phải nghĩ biện pháp phát tín hiệu cầu cứu để cho người ta tới cứu cô lê hiểu mạn khe mí môi tôi nghĩ anh nhất định sẽ trở lại người tốt sẽ sống lâu trăm tuổi bởi vì lời này âu dương thần đang gắng sức leo lên r ừ n g lại quay đầu lại anh ta nhìn xuống lê hiểu mạn đang đứng dưới đất cô cảm thấy tôi là người tốt lê hiểu mạn khẽ gật đầu với anh ta cô khẽ nở nụ cười yếu ớt nói người tốt chính hiệu cô và anh ta không có chút quan hệ nào nhưng lúc gặp phải rông báo mưa rơi như thác đổ anh ta không bỏ lại cô rồi tự thoát thân mà ôm cô cùng chạy trong lúc nguy cấp như vậy sau có sấm sét đuổi theo nhưng anh ta vẫn bảo hộ cô ở trong ngực mình nếu anh ta làm như vậy còn chưa được tính là người tốt vậy phải như thế nào thì mới được tính anh ta đã cứu cô hai lần một lần cứu cô khỏi cự xà một lần là giữa cơn r ô n g bão cô rất cảm kích anh ta nụ cười ấm áp của lê h i ể u mạn đập vào đôi mắt phượng quyến rũ của âu dương thần anh ta đưa tay ra khẽ vuốt dòng nước trên cái trá nước nhẹp rồi làm động tác hất tóc đẹp trai tự hào nói tôi đúng là người tốt hơn nữa còn là một người tốt rất đẹp trai động tác hất tóc làm ra vẻ đẹp trai của anh ta thiếu chút nữa làm lê h i ể u mạn cười phốc ra tiếng quả nhiên âu dương thần vẫn là âu dương thần vẫn cái tính tình tự tin c u ầ n ngạo kia chẳng qua là trước mắt biểu hiện không rõ ràng mà thôi chờ tôi trở lại âu dương thần bỏ lại lời này rồi nhanh chóng leo lên không đến một lúc sau bóng người của anh ta đã biến mất ở trên miệng hẻm núi lê hiểu mạn khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi câu ngồi xuống ở trên thảm cỏ mềm mại lúc bọn họ vừa mới bắt đầu xuống hẻm núi này cực kỳ tối gần như là đưa tay ra không nhìn thấy được năm ngón đâu tuy nhiên bây giờ phía trên đã không còn r ô n g b ã o nữa trời đã nắng lên ánh sáng mặt trời chiếu vào trong này cũng rất mạnh ánh nắng rực rỡ ánh mắt của cô rơi vào chiếc nhẫn kim cương hồng trên tay mỗi khi nhớ đến long tư hạo cô lại lấy sợi dây truyền mặt nhẫn kim cương hồng ra chăm chú nhìn nó tư hạo chờ em em nhất định sẽ sống sót đi ra cô nắm chặt chiếc nhẫn kim cương hồng ở trong lòng bàn tay khép hở hai mắt nghỉ ngơi một lát bởi vì vừa mệt lại vừa đói bất chi bất giác cô đã ngủ mất trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm giác được hơi ấm quanh thân còn có mùi thơm của thịt nướng bay vào trong m ũ i của cô dạ dày của cô bắt đầu kêu ngủ, đói bụng đến nỗi không chịu được nữa cô lập tức mở mắt ra đột nhiên cái đùi thỏ nướng rơi vào trong mắt cô chương chín trăm ba mươi tám nguyên nhân bởi vì ông nội của anh ta một nhóm dịch thất liên hoa đùi thỏ nướng hiện ra ngay trước mắt cô mùi thơm cứ chui vào trong núi cô không khỏi t r ừ n g mắt nhìn hơi không dám tin có phải là cô đang nằm mơ hay không đây hay là bởi vì cô quá đói nên đã xuất hiện ảo giác âu dương thần thấy cô vừa tỉnh lại đã nhìn chằm chằm vào cái đùi thỏ nướng mà nuốt nước miếng ngừng ngực anh ta cũng không lấy đi mất nà trực tiếp nhét cái đùi thỏ nướng vào trong miệng của cô sau đó anh ta buông tay ra tiếp tục nướng thịt thỏ tiếp lê hiểu m ạ n phục hồi lại tinh thần đưa tay lấy đùi thỏ nướng trên miệng mình ra cô nhìn âu dương thần ngồi ở trước một đống lửa thỏ đang nướng đã thiếu đi một cái chân không biết là anh ta đã trở lại được bao lâu rồi quần áo trên người đã khô tóc mái hơi dài trên trán che khuất một nửa tấm mắt dáng vẻ anh ta đang nghiêm túc nướng thỏ nhìn càng anh tuấn đẹp trai hơn không đợi cô lên tiếng giọng nói đầy truyền cảm của âu dương thần đã vang lên tôi đã trở lại khoảng một tiếng rồi cái đùi thỏ trong tay cô được nướng trước thịt đã chín có thể ăn được rồi không cần hỏi tôi tại sao lại biết nướng thịt thỏ hàng năm tôi đều đi dã ngoại ở mấy nơi hoang dã mấy ngày một năm ba lần lê hiểu mạn vốn đang muốn hỏi những vấn đề này khi thấy âu dương thần nói hết ra cô há miệng rồi cũng không hỏi tiếp nữa bởi vì đã quá đói rồi cô nói một câu cảm ơn với âu dương thần rồi bắt đầu chiến đấu với cái đùi thỏ nướng quần áo trên người cô cũng đã khô nhiệt độ trong hẻm núi cũng cao hơn so với nhiệt độ bên ngoài lại đang ngồi ở trước đống lửa nên cô cảm thấy rất ấm áp sau khi âu dương thần nướng thịt thỏ chín xong anh ta lại cắt một cái đùi thỏ nướng khác đưa cho lê hiểu mạn lê hiểu mạn thấy vậy cô khẽ lắc đầu nói anh ăn đi tôi ăn xong rồi âu dương thần cứng rắn nhét cái đùi thỏ nướng cho cô ở chỗ này ăn bữa nay thì cũng không biết bữa ăn sau là lúc nào nghỉ ngơi một lát là lại phải lên đường nếu như cô còn muốn có sức để rời khỏi nơi này thì cô nhanh chóng ăn hết cái đùi này đi lê hiểu mạn rất muốn rời khỏi nơi này vì vậy cô cố gắng ăn nốt cái đùi thỏ kia con thỏ kia không hề nhỏ chút nào cô chỉ ăn hai cái đùi thỏ cũng đã cảm thấy rất no rồi ăn no tinh thần nhanh chóng khôi phục lại cô nhìn âu dương thần đang dùng một chiếc lá cây cây để uống nước tò mò hỏi âu tiên sinh tại sao anh lại tới nơi này nghe thấy câu hỏi của cô đôi mắt của âu dương thần thoáng trở nên buồn bã sau đó anh ta xoay người đi tới trước mặt lê hiểu mạ đưa nước vừa mới lấy cho cô vừa mới ăn xong cô uống nước đi lê hiểu mạn không nghĩ tới anh ta đi lấy nước cho mình cô nhìn anh ta thật sâu rồi nhận lấy c ả m ơn nước ở đây uống ngon hơn so với nước trái cây mà cô đã uống trước đây rất nhiều giống như là nước suối vậy có hương vị mát lạnh trong veo âu dương thần thấy cô uống xong anh ta lại hỏi còn muốn uống nước không lê hiểu mạn ngượng ngùng đáp không cần c ả m ơn âu dương thần không đi lấy nước nữa mà ngồi xuống nhìn cô hỏi cô thật sự muốn biết nguyên nhân tôi tới nơi này lê hiểu mạn khẽ gật đầu với anh ta cô thật sự rất tò mò tại sao một ngôi sao như anh ta lại chạy tới nơi này làm gì chẳng lẽ là trải nghiệm cuộc sống trong rừng rậm vì để nâng cao khả năng diễn xuất trong sự nghiệp của anh ta âu dương thần hơi hạ tầm mắt xuống anh ta nặng nề nói ông nội tôi đã mất tích ở chỗ này nghe vậy lê hiểu mạn trợt cả kinh cô nâng tầm mắt nhìn về phía khuôn mặt đang nhuốm đầy bi thương của anh ta âu dương thần như đột nhiên chìm dần ở trong bi thương anh ta tiếp tục nói nơi này là mòn s e n michel còn cứ gọi là núi tử vong những đội thám hiểm tới nơi này không phải là mất tích thì chính là chết một cách thê thảm mười mấy năm trước ông nội tôi đã gia nhập một đội thám hiểm hai mươi chín người tiến vào nơi này nghe đến chỗ này lê hiểu mạn liếc nhìn anh ta hỏi vậy kết quả là ánh mắt của âu dương thần rơi vào sợi dây chuyền mà lê hiểu mạn đã tự mình thiết kế cho anh ta trên cổ kia phía trên có bức tượng điêu khắc hình ông nội anh ta anh ta nhìn bức tượng thủy tinh hình ông nội nói cuối cùng chỉ có hai đội viên ra khỏi mòn san m i c h e l nhưng bọn họ đều trở nên đ i ê n dại không còn nhận thức do nữa ông nội của tôi và những hai bảy đội viên khác đều mất tích ở chỗ này ông nội của anh ta là tiến sĩ sinh hóa và bác sĩ y h y khoa hơn nữa ông nội của anh ta còn biết thuật thôi miên nên ông cũng có nghiên cứu về tâm lý học cả cuộc đời này người anh ta tôn kính nhất chính là ông nội của anh ta ông nội của anh ta chính là thiên tài trong lòng anh ta lê hiểu mạn nghe xong mà cảm thất hết sức rung động cô cau mày lại vì vậy anh đi vào nơi này là muốn biết nguyên nhân mất tích kỳ lạ của ông nội anh và những nhà thám hiểm khác âu dương gật đầu với cô ánh mắt dần trở nên thâm thúy hơn rất nhiều chương 939 n nguyên nhân bởi vì ông nội của anh ta hai nhóm dịch thất liên hoa anh ta vốn đã sớm muốn đi vào nơi này tìm nguyên nhân ông nội anh ta mất tích chẳng qua là mẹ của anh ta vẫn luôn không cho phép sở dĩ anh ta bước vào cái vòng nghệ thuật này cũng là vì muốn hoàn thành giấc mộng của mẹ anh ta bởi vì bị bệnh nên mẹ của anh ta vừa mới qua đời không lâu trước khi chết bà mới bảo anh ta muốn làm cái gì thì đi làm ngay đi nếu không muốn làm diễn viên thì không cần phải làm diễn viên nữa từ lúc anh ta bắt đầu bước chân vào m ỏ n sen mi s e l anh ta đã không có ý định muốn quay trở lại cũng đã chuẩn bị xong tinh thần có thể chết bất cứ lúc nào nguyện vọng lớn nhất của ông nội anh ta chính là có thể đi vào m ỏ n sen mi s e l rồi có thể sống sót đi ra ngoài anh ta muốn thay ông nội hoàn thành nguyện vọng này nhưng anh ta biết m ỏ n sen mi s e l nguy hiểm trùng trùng muốn sống sót đi đến hết ngọn núi rồi đi ra ngoài gần như là chuyện không thể nào dọc theo đường đi anh ta đã phải chịu nhiều trận tập kích của g i ã thu trong rừng rậm anh ta có thể sống s u ấ t tiến vào lòng núi đã coi như là một kỳ tích lớn rồi bởi vì có không ít đội thám hiểm còn chưa tiến vào lòng núi đã bị g i ã thu tập kích hoặc những lý do khác không biết tên mà bỏ mạng có những người chết đầu lịa khỏi xác có người thì bị đứt đoạn từng mảnh cơ thể có người thì phòi cả lục phủ ngũ tặng ra tóm lại hình trạng tử vong đều cực kỳ thảm thiết kinh khủng lê hiểu mạn không hỏi thêm gì nữa cô chỉ cảm thấy mình đã gợi lên chuyện cũ bi thương của anh ta bởi vì lại phải mang cô rời khỏi nơi này anh ta đã buông tha cho chuyện tìm kiếm nguyên nhân ông nội anh ta và những nhà thám hiểm khác mất tích một cách ly kỳ cô cảm thấy rất ngượng ngùng bóng tối bao phủ rừng rậm tương đối sớm bên ngoài trời ban ngày đã chuyển dần sang ban đêm mà đi trong rừng cây vào ban đêm vô cùng nguy hiểm nếu như gặp phải g i ã thú và mánh thú thì chỉ có thể chịu bị tập kích vì vậy với lý do an toàn âu dương thần đã để lê h i ể u mạn ở trong hẻm núi nghỉ ngơi một đêm trước đến sáng hôm sau mới đi ra ngoài mặc dù trước kia ấn tượng của lê h i ể u mạn với âu dương thần không được tốt lắm cảm thấy anh ta là một người cuồng vọng phách lối lại tự cao tự đại nhưng bây giờ cô đã thay đổi cách nhìn về anh ta sau khi nghe anh ta giải thích chuyện có liên quan tới ông nội anh ta cô lại cảm thấy thật ra thì anh ta cũng không phải là một người thực sự cuồng vọng tự cao tự đại anh ta đã cứu cô hai lần cô đã cảm thấy thoải mái yên tâm hơn về anh ta rồi vì để dành thể lực cho ngày mai vì vậy cô đi ngủ thật sớm ngủ đến nửa đêm nhiệt độ trong h ẻ m núi dần hạ xuống cô cảm thấy lạnh liền cuộn tròn người lại ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại thấy trên người mình đang đắp chiếc áo khoác của âu dương thần mà âu dương thần lại đang nướng thịt thỏ cô hơi kinh ngạc hỏi anh tỉnh lúc nào vậy âu dương thần liếc mắt nhìn cô tối hôm qua tôi không ngủ nghe thầy anh ta nói như vậy lê hiểu mạn liền hiểu anh ta đã gác đêm sợ ban đêm sẽ xuất hiện dã thú nguy hiểm gì âu dương thần đưa thịt thỏ đã nướng xong đến trước mặt cô hôm nay có thể sẽ phải vượt núi băng đèo ăn hết đi còn lấy sức lê hiểu mạn nhìn miếng thịt thỏ nướng trong tay anh ta mùi thơm giống như hôm qua nhưng con thỏ trong tay anh ta hôm nay đã nhỏ hơn so với hôm qua rất nhiều tôi đã ăn rồi âu dương thần nói xong rồi đứng lên lê hiểu mạn liếc nhìn đống lửa bên cạnh đúng là nơi đó còn có mẩu xương thỏ còn thừa lại tuy nhiên không có bao nhiêu xương con thỏ nướng mà âu dương thần ăn kia hẳn là còn nhỏ hơn so với con thỏ trên tay cô âu dương thần quay đầu lại thấy cô nhữ mày lại ánh mắt rơi vào trên đống xương thỏ mà anh ta đã bỏ ra kia anh ta con ngồi dưới hôm nay thu hoạch không lớn hai con thỏ đều rất nhỏ thật ra thì trời còn chưa sáng anh ta đã đi ra ngoài mất ba giờ mới bắt được hai con thỏ không lớn lắm nửa đường còn bị g i ã thu tập kích con thỏ kia của anh rất nhỏ phải không anh là đàn ông ăn ít như vậy chắc chắn là không thể đ ầ y bụng được anh ăn hai cái đ u ổ i thỏ này đi lê hiểu mạn nhìn anh ta nói đang muốn xé đ u ổ i thỏ ra đưa cho anh ta đã bị âu dương thần trực tiếp c ử tuyệt không cần anh ta liếc nhìn vóc dáng gầy yếu của cô hơi con ngôi dưới cô là phụ nữ xương cốt yếu ớt lát nữa phải vượt núi băng đèo cô không bổ sung thể lực cho tốt thì không thể đi được đâu dừng lại anh ta lại thản nhiên nói tôi chỉ là vì mình mà thôi tránh cho lát nữa cô không còn sức tôi còn phải con cô lê hiểu mạn cảm kích nhìn anh ta cô mỉm cười nói tôi đồng ý với câu nói ngày hôm qua của anh anh ta một người tốt rất đẹp trai chương chín trăm bốn mươi giống như là cô đã sống một cuộc sống rất ngu ngốc vậy một nhóm dịch thất liên hoa âu dương thần nhìn nụ cười tươi của cô anh ta hơi dương môi dưới đợi sau khi cô ăn xong nghỉ ngơi một lát anh ta dẫn cô leo lên vách đá cao chót vóc kia lê hiểu mạn không có kinh nghiệm leo leo núi hay mỏm đá gì đó vì vậy âu dương thần phải dẫn cô đi lên đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì anh ta phải giữ cho cơ thể ổn định để mình không bị rơi xuống đồng thời còn phải giữ cho lê h i ể u mạn ổn định vừa đi lên anh ta vừa cắm trùy thủ của mình vào khe hở ở trên vách đá rồi kéo lê h i ể u mạn tiến lên một bước anh ta lại rút trùy thủ ra cắm vào vách đ ã treo leo lần nữa theo thứ tự tuần hoàn bởi vì mang lê h i ể u mạn theo trán của anh ta đã thâm ra một tầng mồ hôi dần trượt xuống theo xương gò má lê hiểu mạn nhìn thấy dường như anh ta đã bắt đầu mệt mỏi trong lòng rất lúng túng ngượng ngùng cô ở trong rừng cây nguyên thủy này chắc chắn là rất vô dụng cái gì cũng không biết nếu không nhờ có âu dương thần đừng nói là sống sót ra khỏi nơi này mà ngay cả chuyện có thể lấp đầy bụng cũng một vấn đề rất lớn với cô hơn nữa âu dương thần còn có mục đích tới đây nhưng vì mang cô đi ra ngoài anh ta đã phải buông tha cho mục đích của mình điều này lại càng khiến cô cảm thấy rất lúng túng rất có lỗi bây giờ cô đang rất hối hận trước kia lúc học đại học cô nên đi theo mọi người đi dã ngoại mại hiểm trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên hoang dã bây giờ ở trong rừng cây này cô chẳng có chút kinh nghiệm sinh tồn nào cả giống như là cô đã sống một cuộc sống rất ngu ngốc vậy bởi vì không hy vọng liên lụy đến âu dương thần cô nói âu tiên sinh anh cứ để tôi tự trèo đi không cần phải kéo tôi âu dương thần không đáp lại cô ngay cả nhìn cũng không nhìn cô giống như không nghe thấy lời cô nói vậy anh ta tiếp tục nắm chặt tay cô kéo cô bước từng bước một leo lên vách núi cao chót v ó t này khoảng nửa giờ sau âu dương thần mới mang lê h i ể u mạn leo lên lên khỏi hẻm núi cho dù không góp sức gì nhưng lê h i ể u mạn cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi leo lên cô bắt đầu thở dốc âu dương thần đã đ ổ đầy mồ hôi nhiệt độ bên ngoài tương đối thấp đột ngột đi lên lê hiểu mạn cảm thấy rất lạnh cô khoanh hai tay ôm lấy người theo bản năng âu dương thần thấy vậy anh ta lại cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho cô lần nữa mặc vào lê hiểu mạn nhìn áo khoác của anh ta lúc ánh mắt nhìn đến cánh tay của anh ta cô mới phát hiện ra trên cánh tay của anh ta lại thêm một vết thương rất dài vừa rồi cô không chú ý đến cánh tay của anh ta vì vậy nên không phát hiện ra bây giờ nhìn thấy trong lòng cô rất kinh ngạc tay của anh bị thương lúc nào vậy âu dương thần liếc mắt nhìn miệng vết thương trên cánh tay anh ta thờ ơ nói bị thương ở chỗ này là một chuyện rất bình thường đã nghỉ ngơi tốt chưa âu dương thần nhìn lê hiểu mạn hỏi ừ lê hiểu mạn khẽ gật đầu với anh ta cô hơi nghi ngờ hỏi tại sao anh lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn dẫn tôi đi ra ngoài âu dương thần nhìn cô thật sâu thật ra thì ngay cả chính anh ta cũng không biết câu trả lời là gì anh ta chỉ thấy cô một thân một mình đi lại trong rừng cây tràn đầy nguy hiểm này nên muốn giúp cô nảy ra ý định muốn mang cô ra ngoài anh ta trả lời không biết có lẽ là bởi vì nói đến đây anh ta đến gần cô mấy bước mắt phượng nhìn cô từ trên xuống dưới ánh mắt lưu chuyển ở trên mặt của cô cô tự mình thiết kế cho tôi một sợi dây chuyền khiến tôi rất hài lòng tôi không muốn nhìn cô chết ở chỗ này vì vậy mới thay đổi chủ ý nói đến dây chuyền âu dương thần đưa tay sờ cổ của mình theo bản năng tay anh ta trợn cứng đờ sắc mặt đông thay đổi thấy sắc mặt của anh ta hơi kỳ lạ lê hiểu mạn nhìn anh ta hỏi sao vậy âu dương thần hơi nhữ mày lại không thấy dây chuyền đâu cả anh ta cố gắng hồi tưởng lại tối hôm qua anh ta còn cầm sợi dây chuyền sáng nay cũng vẫn còn lúc anh ta đi bắt hai con thỏ trở lại hẻm đá thì không chú ý nữa vì vậy chắc là sợi dây chuyền đã rơi trong hẻm đá hoặc là rơi lúc anh ta bắt thỏ anh ta cũng không dám chắc anh ta nhìn cô để tôi đi tìm đã cô cứ ở nơi này chờ tôi tôi sẽ nhanh chóng đi lên dứt lời không đợi l ê hiểu mạn trả lời anh ta đã tung người nhảy xuống mặc dù anh ta là diễn viên kiêm ca sĩ nhưng từ nhỏ anh ta đã theo ông nội của mình đến những nơi hoang dã thám hiểm và leo những ngọn núi cao chót vót vì vậy anh ta đã sớm có kinh nghiệm với những màn như thế này rồi hơn nữa bước vào giới s h o w b i z chỉ là mơ ước của mẹ anh ta cũng không phải là giấc m g ộ n g mà anh ta muốn vì vậy những lúc rảnh rỗi anh ta thường rèn luyện thể lực cha anh ta qua đời từ khi anh ta còn rất nhỏ là ông nội và mẹ anh ta đã nuôi anh ta lớn khôn chương 941, giống như là cô đã sống một cuộc sống rất ngu ngốc vậy hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn thấy anh ta đi xuống cô d ư ớ n người nhìn xuống dưới nhưng bởi vì đứng ở phía trên nên cô không thấy rõ gì cả âu dương thần cũng không để cô phải chờ lâu anh ta đi xuống không bao lâu đã quay trở về nhìn s ắ c mặt của anh ta ngưng trọng lê hiểu mạn hỏi không tìm được sao anh để ý đến sợi dây chuyền kia như vậy là bởi vì ông nội anh lê hiểu mạn hỏi như vậy là bởi vì để có thể thiết kế ra được sợi dây chuyền có thể chạm vào trái tim của anh ta cô đã phải tìm hiểu về anh ta rất kỹ những ngôi sao phát triển cả ở mảng điện ảnh phim truyền hình lẫn trên sân khấu ca nhạc giống như anh ta người ta có thể tìm được rất nhiều thông tin cá nhân liên quan đến anh ta trong thông tin cá nhân của anh ta có nhắc tới người anh ta tôn kính nhất chính là ông nội người mà anh ta nhớ nhất cũng chính là ông nội của anh ta vì vậy lúc trước cô mới chạm khắc bức tượng ông nội anh ta là mặt của sợi dây chuyền âu dương thần nhìn cô thật sâu anh ta nhớ tới chuyện để cô thiết kế sợi dây chuyền này anh ta con môi cười nói dường như cô rất hiểu tôi anh ta nhìn chằm chằm vào cô trong đôi mắt m à hổ phách như có gì đó đã biến hóa có một loại tình cảm mà anh ta vẫn chưa phát giác đã nảy sinh lê hiểu mạng ngẩng đầu nhìn anh ta thật ra thì tôi cũng không hiểu lắm đâu tôi chỉ xem qua một số thông tin liên quan tới hồ sơ cá nhân của anh nếu không tìm thấy sợi dây c h u y ể n kia mà anh vẫn thích trở rời khỏi nơi này tôi có thể giúp anh thiết kế một cái khác âu dương thần cười nhạt rồi anh ta nheo mắt lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt không phải là tôi muốn dọa cô đâu nhưng chúng ta có thể thuận lợi rời đi nơi này hay không còn chưa thể nói trước được nói đến đây anh ta dừng lại xoay đầu nhìn về phía cô ánh mắt đã dần biến hóa thêm chút màu sắc tươi sáng đó là sợi dây chuyền đầu tiên đã chạm được vào trong trái tim tôi chỉ trong một khoảng k h ắ c vì vậy tôi muốn tìm nó cho tôi thêm nửa giờ nữa âu dương thần nói xong anh ta bắt đầu đi dọc theo con đường rừng mà sáng nay anh ta săn bắt thỏ đi tìm lê hiểu mạn cũng đi theo anh ta giúp cùng tìm dây chuyền giúp anh ta nhưng đã tìm nửa giờ rồi vẫn không tìm được sợi dây chuyền kia âu dương thần nói đã đi hết đoạn đường sáng nay anh ta đi rồi không tiếp tục tìm nữa mà mang cô đi về phía trước đi về phía trước được nửa giờ sương mù trong rừng cây càng ngày càng dày đặc có mấy lần âu dương thần và lê hiểu mạn đều trở về đường cũ mắt thấy lặt đường âu dương thần lấy trùy thủ ra làm ký hiệu ở trên cây nhưng phương pháp này cũng không hữu hiệu theo sương mù càng dày đặc hơn đường phía trước càng ngày càng nhìn không rõ hoàn toàn không thể nào phân biệt được phương hướng đi vòng vòng vo vo khoảng một giờ bọn họ vẫn lòng vòng quanh c h ỗ cũ lê h i ể u mạng ngẩng đầu lên nhìn mây mù đang bao phủ ở trên đỉnh đầu của bọn họ và bốn phía xung quanh cô nhữ mày lại đừng nói là lại sắp có r ô n g báo nữa chứ âu dương thần nhìn vào ký hiệu mà anh ta đã khắc trên cây cũng nhữ mày lại sắc mặt hơi ngưng trọng chúng ta lạc đường rồi địa hình trong lòng ngọn núi này rất quỷ dị mây mù di chuyển trên đỉnh đầu bọn họ như luôn đi theo bọn họ đuổi đến tận cùng không buông tha ngày hôm qua mây mù trong rừng cây cũng không dày đặc như vậy hôm nay lê hiểu m ạ n đứng cách âu dương thần hai mét anh ta đã không nhìn thấy rõ cô rồi nơi này được gọi là núi tử vong khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm âu dương thần có loại dự cảm nguy hiểm lại sắp đập xuống trên người bọn họ lê hiểu mạn nhìn về phía âu dương thần đang cực kỳ ngưng trọng nếu không chúng ta chờ sương mù tan đi rồi tiếp tục di chuyển tạm thời chỉ có thể như vậy âu dương thần nói với cô s o n g rồi anh ta tựa người vào một thân cây lớn thừa dịp này câu nghỉ ngơi lấy sức đi bây giờ chuyện giữ được thể lực là quan trọng nhất vì vậy lê hiểu mạn gật đầu với anh ta rồi dựa người vào một thân cây lớn ngồi xuống cô ngẩng đầu lên nhìn mây mù đang lơ lửng trên đỉnh đầu không thể nào nhìn thấy bầu trời cũng không thấy được ánh mặt trời nếu như không có mây mù dày đặc đang bao phủ trên đỉnh đầu cô có lẽ bọn họ còn có thể dùng khói lửa để phát tín hiệu cầu cứu nhưng mây mù dày đặc như vậy bọn họ chắc chắn không thể dùng khói lửa được nghĩ đến đây cô nhìn âu dương thần hỏi anh không mang điện thoại di động sao âu dương thần nhấn mày cô cảm thấy sẽ có tín hiệu điện thoại di động ở chỗ này sao chương chín trăm bốn mươi hai kinh khủng dã thú biết đứng lên nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng đang rất muốn rời khỏi nơi này vì vậy cô liền quên mất cái vấn đề này ở chỗ này làm sao có thể có sóng điện thoại được xem ra là không có cách nào phát ra tín hiệu cầu cứu rồi dùng khói làm tín hiệu không được lợi dụng đống lửa không được lợi dụng ánh sáng cũng không được mây mù trên đỉnh đầu bao phủ toàn bộ mòn sen mi s e l giống như là ngăn cách mòn sen mi s e l với thế giới bên ngoài vậy căn bản là không thể phát tín hiệu cầu cứu đi được phương pháp duy nhất có thể rời khỏi nơi này chính là bước từng bước một đi ra ngoài hơn nữa còn phải tiêu hao rất nhiều sức lực và có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào lê hiểu m ạ n thấy đã nghỉ ngơi một lúc rồi rồi sương ngủ dày đặc chẳng những không tàn đi mà ngược lại còn càng ngày càng dày thêm trong lòng cô không khỏi lo lắng mong rằng đừng phát sinh chuyện gì nguy hiểm ngày hôm qua là dông bão hôm nay lại là cái gì đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng chấn động giống như là có vật khổng lồ gì đó đang tiến về phía bọn họ âu dương thần đang r ử a vào ở trên thân cây phát g á c ra động tĩnh anh ta lập tức đứng thẳng người dậy trên mặt duy trì cảnh giác tiếng chấn động càng ngày càng lớn vật khổng lồ phát ra tiếng động này cách bọn họ càng ngày càng gần bởi vì sương mù quá dày ngoài chu vi hai mét thì không nhìn rõ t h ứ gì cả vì vậy âu dương thần và lê hiểu mạn tạm thời không biết vật thể gì đang tiến về phía bọn họ tiếng chấn động này rất giống tiếng bước chân do vật khổng lồ gì đó phát ra từ tiếng bước chân phán đoán ít nhất có bốn vật khổng lồ đang hướng về phía bọn họ âu dương thần nắm chặt trùy thủ trong tay rồi kéo lê hiểu mạn ra sau lưng mình theo tiếng bước chân càng ngày càng lớn lê hiểu mạn và âu dương thần đều thấy rõ vật thể đang di chuyển về phía bọn họ là cái gì là bốn g i ã thú có kích thước khổng lồ không hẳn nên gọi bọn chúng là q u á i thú là dã thú biến dị có vóc dáng to lớn mà loài người chưa từng phát hiện ra bốn con dã thú đều có kích thước như con tinh tinh khổng lồ vậy thân cao khoảng hai đến ba mét toàn thân đầy lông lá màu đen hơn nữa lông còn rất dài bọn chúng đứng như người vậy bàn chân vô cùng to lớn một bàn chân có ba ngón chân mỗi ngón chân đều dài giống như móng chân người vậy các ngón chân đều có hình dáng cong móc chặt mót lấy mặt đất bàn tay của chúng nó cũng to lớn giống bàn chân vậy điều khác biệt chính là những chiếc móng tay dài và nhọn vô cùng sắc bén những chiếc móng tay này vốn cong về phía lòng bàn tay giống như những chiếc móc câu bạc vậy sau lưng bọn chúng là cái đuôi rất to đầu rất lớn đôi mắt to con ngươi đen thui không có trong mắt trắng hai lô thai lớn s ù lông ở trên đỉnh đầu nhưng lại rất nhỏ trong miệng mọc đầy nanh sói nhọn hoắt sắc bén có bốn chiếc tương đối dài hai cái ở h à m trên hai cái ở h à m dưới hơn nữa bốn chiếc răng nanh giống nanh sói hơi con g cong lê hiểu mạn nhìn thấy này g i ã thu dáng vóc to lớn có thể đứng lên thân thể giống như tinh tinh đầu không biết giống như cái gì sắc mặt của cô dần trở nên trắng bệnh nếu bảo trong lòng không sợ hai chút nào thì chắc chắc là không phải dã thu kinh khủng như vậy chỉ một con đã rất khó giải quyết rồi vậy mà bây giờ còn đột ngột xuất hiện bốn con xem ra cô và âu dương thần cô đẻ nén khẩn trương và sợ h ã i trong lòng xuống thấp giọng hỏi âu dương thần bọn chúng bọn chúng là quái vật gì âu dương thần nhìn chằm chằm vào bốn con dã thu đang tạm thời không có động tinh gì trong lòng cũng không cảm thấy lạ gì lúc anh ta đi vào mòn s e n michel anh ta đã gặp phải dã thú giống như vậy nhưng lúc đó anh ta chỉ gặp phải một con vết thương trên người anh ta cũng là do đối phó với con dã thú kia lưu lại lúc ấy anh ta có súng trong tay nổ ba phát súng đâm hơn mười dao mới cở tờ s thể giết chết con dã thú kia anh ta hạ thấp giọng nói tóm lại không phải là người lát nữa tôi sẽ tận lực kéo sự chú ý của bọn chúng cô hãy dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn cái gì lê hiểu mạn trận to mắt lo lắng nhìn anh ta vậy anh thì làm thế nào một mình anh có thể đối phó được sao âu dương thần cong n ô i dưới đối phó thế nào là chuyện của tôi nếu cô lưu lại thì cũng không thể giúp được tôi tôi bảo cô chạy thì cô cứ chạy đi sau đó anh ta nhét khẩu súng chỉ còn lại một viên đạn vào trong tay cô cầm lấy lê hiểu mạn nhìn khẩu súng trong tay vành á mắt dần đỏ lên âu dương thần lúc này bốn con g i ã t h ú kia đã gầm lên rồi nặng nề đạp bước chân mỗi một bước chân đều lưu lại dấu chân s â u xí mang theo chấn động nhích tới gần lê hiểu mạn và âu dương thần thấy vậy ánh mắt của âu dương thần lạnh dần anh ta gầm nhẹ lên chạy nghe vậy lê hiểu mạn chần trừ không cử động âu dương thần thấy cô không cử động anh ta tức giận hét lên cô muốn lưu lại để liên lụy tôi hay sao chạy mau lê hiểu mạn nhìn anh ta thật sâu sau đó cô cắn răng xoay người chạy về phía sau sau lưng cô truyền đến tiếng cái gì đó bị xé rách còn có tiếng gào thét của g i ã thú có vóc dáng to lớn kia lê hiểu mạn gắng sức chạy về phía trước cô dùng hai tay bịt kín hai lô thai bởi vì sương ngủ rất dày vì vậy có mấy lần thiếu chút nữa là cô đụng vào thân cây chạy một lát câu ngừng lại dùng sức thở dốc một tay chống ở trên thân cây t â m mắt của cô hương xuống dưới ở dưới gốc cây cô bất ngờ phát hiện ra sợi dây chuyền của âu dương thần cô lập tức k h ô n g người nhặt sợi dây chuyền lên phát hiện ra sợi dây chuyền hoàn hảo không sứt mẻ tí gì cô siết chặt sợi dây chuyền trong tay sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng chương 943, a n h chậm mới liên lụy với tôi nhóm dịch thất liên hoa cô chạy được một lát không biết âu dương thần như thế nào rồi cô nhìn phía sau đỗ mắt đờ ở lo lắng âu dương thần cứu cô vài lần nếu cô một người chạy đi thì quá phong ân phụ nghĩa rồi cho dù cô rất muốn rời khỏi nơi này nhưng cô không thể í c h kỷ chạy trốn một mình xiết chặt vòng cô trong tay cô lại ra sức chạy trở lại không t h ể cô chạy vẫn chưa xa chạy một quãng ngắn còn chưa lạt đường nhưng lúc cô chạy tới chỗ cũ thì cô không thấy âu dương thần và t u n g tích bốn con thú kia đâu xung quanh cây cối đều ngã dưới mặt đất có rất nhiều máu nơi này một bãi nơi kia một bãi máu đỏ tươi mùi hương nồng đậm lê hiểu m ạ n không biết máu dưới đất rốt cuộc là của g i ã thú hay là của âu dương thần trong lòng cô vô cùng lo lắng âu dương thần âu dương thần cô gọi vài tiếng không nghe thấy tiếng đáp lại cô nhớ mày trong mắt đầy lo lắng cô tìm kiếm khắp con đường nhìn thấy cây bị ngã liền chạy tới ở trên la cây sẽ có vết máu đ ọ sương quá nhiều cô không có cách nào nhìn xa đột nhiên có tiếng giống chuyển tới nghe thấy âm thanh cô liền chạy tới chạy lại gần thì thấy mặt tay cả người âu dương thần đều làm máu anh ta nắm con dao găm bị máu tươi n h u ộ đó máu còn theo lưới dao chảy xuống lúc này anh ta đang dựa vào một cây cổ thụ to lớn như đang dùng nó để chống đỡ thân thể muốn ngã xuống đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn bốn con thú mà bốn con thú đều bị thương có hai con con lớn có mấy miệng vết thương đang chảy máu bốn con thú lại làn âu dương thần lộ ra hàm răng sắc bén cây gậy trong tay cô ước chừng dài hai m cô lập tức chạy tới dùng hết sức vung lên sau đó ngay lúc bốn con thú dùng móc vuốt sắc bén đánh tới âu dương thần cô cầm gậy đứng trước mặt anh ta ngăn cản bốn con thú tập kích âu dương thần thấy trước mặt mình đột nhiên có nhiều hơn một cây gậy gỗ anh ta nhìn qua thấy lê hiểu mạn quay trở lại anh ta n h í mày cô quay lại quay lại làm gì cây gậy gỗ d à i không khác hai cánh tay là bao lê hiểu mạn cầm rất chặt cứ thế vung cây gậy lên chán cô lấm tấm mồ hôi cô không có thời gian và sức lực để trả lời anh ta bớt nói nhảm đi im lặng cho tôi thấy lê hiểu mạn cố hết sức ôm cây gậy âu dương thần không nói gì nữa mà né tránh sau đó chịu đựng cơn đau từ vết thương chuyển tới dùng tốc độ nhanh nhất đến trước người lê hiểu mạn bốn con thú thấy thế gầm lên sau đó đánh tới âu dương thần nhanh tay lẹ mắt túm lấy cây gậy trong tay lê hiểu mạn dùng sức đánh về phía bốn con vật bốn con thú lùi ra sau lập tức vung trường tới dùng chân trước nắm lấy cây gậy âu dương thần bị thương nặng lại tốn nhiều sức như vậy lúc này đương nhiên không đủ sức như bốn con thú đó cây gậy trong tay bị đoạt đi r ắ c một tiếng thô báo bẻ gãy thấy vậy âu dương thần kéo lê h i ể u mạn lùi ra sau mà một con trong đó đột nhiên đánh tới âu dương thần thấy trốn không kịp liền d ẩ y lê h i ể u mạn sang bên cạnh còn mình thì bị con thú nhào tới ngã xuống đất con thú lớn như vậy nhào tới lúc này âu dương thần h ụ t máu mà con thú lộ ra hàm răng của mình hung ác c ắ n âu dương thần âu dương thần lê hiểu m ạ n thấy thế không kịp nghĩ nhiều d i ơ súng trong tay bắn một phát về phía con thú âm một tiếng con thú đang muốn tập kích về phía cô dừng lại mà con thú đang tập kích âu dương thần bị bắn một phát vào đầu phịch một tiếng ngã xuống nhưng vẫn chưa chết ba con thú khác thấy vậy giống lên như muốn tìm viện binh âu dương thần anh thế nào rồi lê hiểu mạn chạy tới chỗ âu dương thần đưa tay nâng anh ta lên âu dương thần đưa tay lau vết máu nơi khỏe môi mượn sức cô đứng lên anh ta lung lay vài cái mới đứng vững nhìn trên người anh ta đều là vết máu và vết thương khoe mắt lê hiểu mạn ầm ức chờ một chút ba con thú gào thét đánh tới âu dương thần b ộ i nói mau ném súng ra nghe vậy lê hiểu mạn cầm súng không đạn ném đi ba con thú nhìn thấy cây súng bắn bị thương đồng loại của nó trong mắt lộ ra vẻ hung ác lập tức dùng sức dẫm xuống cây súng bộ dáng hung ác như muốn băm thây vạn đoạn khẩu súng vậy âu dương thần thấy lực chú ý của con thú đang đặt lên khẩu súng liền nhìn lê hiểu mạn nói chạy mau lê hiểu mạn gật đầu đỡ anh ta âu dương thần nhìn cô nói tôi không sao tôi vẫn còn chịu đựng được cô chạy đi đừng để tôi làm liên lụy tới cô nghe anh ta nói lê hiểu mạn rơi nước mắt anh chạy chậm mới liên lụy tới tôi lê hiểu mạn nhìn anh ta nói xong liền đỡ lấy anh ta đồng thời chạy đi cả người âu dương thần đều là vết thương vừa chạy miệng vết thương bị gió thổi càng đau hơn trước kia anh ta chưa từng bị thương nặng như vậy miệng vết thương không ngừng chảy máu mà sức lực anh ta hao hết cho dù được lê hiểu mạn đ ỡ nhưng lúc nào cũng có thể ngã xuống đột nhiên anh ta dừng lại dựa vào thân cây thở hổn hển đôi mắt v ư ợ n g nhìn lê hiểu mạn đừng đừng động đến tôi cô chạy trước đi tôi không còn sức nữa nhân lúc nhân lúc mấy con thú kia còn chưa đuổi theo cô chạy mau đi tôi chạy thì anh làm sao bây giờ âu dương thần ngước mắt nhìn cô nết môi cười dù sao người thân của tôi đều không còn tôi vào đây liền không nghĩ còn có thể sống ra ngoài âu tiên sinh sao anh tiêu cực như vậy hả sự cuồng vọng và hung hãn của anh đi đâu hết rồi hả trong ấn tượng của lê hiểu mạ anh ta là người thích đùa bỡn tính tình tính cách cổ quái rất không cho người ta mặt mũi anh ta tự đại làm cho người ta chán ghét nhưng mà lúc này đây giống như hai người khác vậy âu dương thần nhắm mắt ánh mắt mơ hồ khoe môi nở nụ cười nhạt thiết kế mạ ni mỗi người đều có trong mình hai tính cách có đôi khi có đôi người chính là tính cách như vậy có đôi khi có đôi việc cũng sẽ thay đổi thành một người khác có đôi khi sẽ dùng tính cách quỷ quái để ngụy trang bản thân cô có hiểu không lê hiểu mạn nhìn anh ta anh đừng nói nhiều như vậy anh cứu tôi tôi không thể mặc kệ anh để tôi đỡ anh chương 944, ông trời không tuyệt đường người sống nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt âu dương thần nhìn lên mặt cô thấy s ắ c mặt cô kiên định như thế anh ta không nói những lời ủ rũ nữa mà đứng thẳng người nhấc chân đi về phía trước sương không còn nhiều như lúc nãy đã có thể nhìn thấy rõ cây cối trên đường lê hiểu mạn thấy anh ta đi đứng không vững cô tiến lên đỡ lấy anh ta nhưng anh ta không chịu anh ta nhìn cô giọng nói có chút vô lực tôi bị thương sức của cô cần phải giữ gìn một lát nữa nếu lại gặp chuyện gì nguy hiểm sức của cô là dùng để chạy trốn bởi vì đỡ tối rất tốt sức lực của cô anh l ê hiểu mạn không biết nói sao cho tốt âu dương thần anh không nghĩ cho mình chút gì sao chỗ nào cũng nghĩ để cô chạy trốn và anh toàn anh ta không nghĩ tới gì cho mình sao âu dương thần thu hồi tầm mắt chịu đựng cơn đau đớn trên người cố gắng đi thật nhanh về phía trước mà không trả lời cô lê hiểu mạn thấy âu dương thần kiên trì không cho cô dịu cô cũng không kiên trì nữa bởi vì âu dương thần bị thương nên việc để lại ký hiệu dành cho lê hiểu mạn đi hơn một tiếng sương dần dần tàn hết đọ sức với bốn con thu xong âu dương thần vốn bị thương nặng máu lại chạy không ngừng đi được một đoạn đường như vậy anh ta đã không còn sức lung lay cả thân thể âu tiên sinh lê hiểu mạn lo lắng nhìn vừa gọi anh ta một tiếng liền nhìn thấy anh ta ngã nhào xuống đất cô lập tức tiến lên đỡ lấy anh ta âu tiên sinh anh bị thương nặng như vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi tầm mắt âu dương thần có chút mơ hồ anh ta cố gắng duy trì tỉnh táo tôi không sao sau đó gạt tay cô tiếp tục đi anh ta vừa đi được hai bước cả người lại lảo đảo ngã xuống đất âu tiên sinh thấy âu dương thần lại ngã xuống lê hiểu mạn tiến lên chưa đỡ được anh ta thì xung quanh truyền đến tiếng đinh thai nhức ó c giống như động đất vậy nghe thấy âm thanh âu dương thần tỉnh táo hơn nhiều anh ta ngẩng đầu nhìn đằng xa mơ hồ nghe thấy có rất nhiều con thú lớn đang tiến gần họ lê hiểu mạn ngẩng đầu nhìn một đàn thú khổng lồ chạy tới cô há miệng thở dốc mặt mày tái mét vừa nãy là bốn mà bây giờ là một đàn âu dương thần thấy lê hiểu mạn còn đang thất thần thì đưa tay ra đẩy cô nhanh chạy mau lê hiểu mạn lấy lại tinh thần nhìn âu dương thần được chạy đương nhiên là chạy lập tức cô dùng tốc độ nhanh nhất đỡ âu dương thần chạy cô làm gì vậy hiện tại tình huống khẩn cấp lê hiểu mạn chẳng muốn nhiều lời với âu dương thần cô đặt đôi tay đ ẩ y máu của anh ta lên vai mà n h ứ đó mang anh ta cùng chạy dù sao cô cũng là đàn bà sức lực không bằng đàn ông mang theo âu dương thần chạy đi có chút gắng sức âu dương thần vẫn chống đỡ để bản thân không ngã xuống cũng cố gắng không đặt hết sức lực lên người cô anh ta cúi đầu nhìn lê hiểu mạn thấy cô rất gắng sức lại vẫn kiên trì đỡ anh ta trong lòng anh ta có chút rung động anh ta đẩy cô ra dựa vào thân cây có chút vô lực nói cô đi đi đ ừ n g động vào tôi lê hiểu m ạ n thấy đám quá thú cách mình ngày càng gần cô chừng âu dương thần anh đừng có lệ mề ở đây anh có thể phối hợp với tôi một chút hay không anh cứ như thế cả anh và tôi đều không thoát nổi dứt lời cô kéo tay anh ta khoác lên vai mình sau đó đỡ anh ta nhanh chóng chạy về phía trước hiện tại cô không còn nhận ra phương hướng chỉ tiến về phía trước có đi đúng hướng hay không không còn quan trọng nữa chuyện quan trọng trước mắt chính là tìm một nơi an toàn để trốn phái sau tiếng bước chân của quái thú ngày càng lớn lê hiểu mạn không dám quay đầu xem bởi vì cô sợ nhìn rồi sẽ sợ sau đó không còn nghị lực để trốn âu dương thần không có sức lực anh ta nhìn lê hiểu mạn vừa gắng sức vừa mệt mỏi cô đỡ tôi căn bản cô trốn không thoát cùng với chuyện cả hai chúng ta đều chết trong miệng quái thú không bằng tôi l ê hiểu mạng chừng anh ta âu dương thần anh không thấy mình nói lời vô nghĩa hơi nhiều sao anh không muốn liên lụy tới tôi thì chống đỡ cho tôi trốn không thoát cũng phải trốn tôi tin ông trời không tuyệt đường người sống dứt lời cô đỡ âu dương thần chạy nhanh hơn cô vẫn cắn răng chống đỡ dù thế nào không tới một khắc cuối cùng cô sẽ không bông tha cô nhất định phải sống rời khỏi nơi này âu dương thần bị sư kiên nghị của cô cuốn hút không nói để cho cô không cần lo lắng cho mình nữa vì có thể để cô thoải mái một chút anh ta cố gắng đứng thẳng người không dồn sức lên người cô phía sau còn có thu giữ đuổi theo hơn nữa tốc độ của chúng rất nhanh mất chục con lên tiếng lộ ra răng nanh thật khiết cho lòng người sợ run nghe thấy âm thanh từ đằng sau l ê hiểu mạn biết chúng cách cô và âu dương thần ngày càng gần trước mặt bọn họ đều là đường núi cũng không dốc nhưng vô cùng hẹp mà phía đối diện là một ngọn núi muốn qua đỉnh núi nhát định phải nhảy vào sân cốc trong cốc có nước chạy qua xung quanh cây tôi vô cùng rầm rạp lê hiểu mạn quay đầu nhìn đám thú cách bọn họ vài chục mét cô nhìn âu dương thần từ nơi này nhảy xuống anh không chết chứ âu dương thần cũng quay đầu nhìn đám dã thú ngày càng gần anh ta không trả lời cô mà kéo cô nhảy vào sân cốc sau khi nhảy xuống âu dương thần hết sức rơi xuống trên người đều là nước chảy qua và hoa cỏ màu xanh trên đầu cây cối rậm rạp cốc này rất nhỏ v à hiệp cây cối hai bên vừa lúc có thể che chở cho lê hiểu mạn và anh ta cho nên nơi này trở thành nơi ẩn nấp thật tốt lê hiểu mạn thấy cô và âu dương thần nhảy vào sân cốc đám giã thu hình như không phát hiện ra bọn họ nên thoáng yên tâm cô cúi đầu nhìn âu dương thần đã ngất đi liền nhẹ nhàng đỡ anh ta dậy nằm trên hoa cỏ nơi đó đều là máu của anh ta lê hiểu mạn nhìn thoáng qua cô nhớ mày cẩn thận nhìn xung quanh phía bên trái cô là một nơi rộng rãi mà bên phải là ngày càng hẹp cho nên đi bên trái là lựa chọn tốt chờ tiếng gào thét không còn nữa c ô ngẩng đầu nhìn đám thú đã rời đi cô nâng âu dương thần lên đi về phía tay trái của mình đi được một hồi cô mới dừng lại lúc này cô đã đỡ âu dương thần tới một nơi rộng rãi trong cốc cô không tiếp tục đi nữa mà đỡ anh ta tới một nơi không có nước để anh ta nằm trên cỏ t r ư ơ n g 945, chữa ngựa chết thành ngựa sống nhóm dịch thất liên hoa c ô ngồi xuống đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán lại nhìn âu dương thần đang ngất đi cô lắc anh ta hai lần thấy anh ta không phản ứng thì vô cùng lo lắng nơi này có thể nhìn thấy chút ánh mặt trời cho dù đỉnh đầu vẫn là mây bao phủ nhưng có ánh mắt trời c h i ề u tới cho nên nhiệt độ nơi này sẽ cao hơn một chút thực vật xung quanh cũng tươi tốt hơn nhiều thấy máy miệng vết thương trên người âu dương thần đang chảy máu trên người anh ta quần áo gần như bị dính máu cô nhíu chặt mày nhìn xung quanh tuy cô không sống cuộc sống ra ngoại nhưng một chút kiến thức bình thường vẫn phải biết tới có rất nhiều thuốc cầm máu đều mọc ở hoang dã thứ cầm máu khác cô không biết nhưng có một lại gọi là cây tử đằng trắng loại cây này sống trong sân sốc gần cách khe dạch có tác dụng ngưng máu vô cùng hiệu quả lê hiểu mạ định dùng nước rửa sạch miệng vết thương cho anh ta trước mới leo lên sơn cốc tìm tử đằng trắng cầm máu cô cẩn thận tìm một tiếng đồng hồ mới phát hiện ra loại cây này nhưng nó không mọc ở giữa sơn cốc mà ở trên vách núi vì có thể hái được nó cô không thể không cầm từng cây trên vách núi mà leo lên cô cắn răng dùng hết sức leo đến trâu cây tử đàng lấy được nó nắm chặt từng chút kéo ra không tệ khoảng cách so với đáy cốc không cao độ nguy hiểm vẫn thấp hơn nhiều cô tìm hơn 20 ph mới thuận lợi đi xuống âu dương thần đã tỉnh hơn nữa còn ngồi dậy sắc mặt trắng bệnh nhìn bệnh trạng có vẻ không tốt lắm lê hiểu m ạ n thấy anh ta đã tỉnh liền nhanh chóng đi tới nhìn anh ta hỏi hiện tại anh cảm thấy thế nào âu dương thần không trả lời cô mà nhìn cây thuốc trên tay cô đó là cái gì vậy dùng để cầm máu lê hiểu m ạ n ngồi sồn xuống, xuống bóc vỏ lấy ruột kéo ta anh ta ra sau đó cho lên miệng vết thương âu dương thần meo mắt hỏi có tác dụng không cô xác định có thể cầm máu sao lê hiểu mạn n h u mày nhìn anh ta hiện tại có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống âu dương thần miết môi cô cho tôi là ngựa chết sao lập tức anh ta nhìn miệng vết thương trên tay mình phát hiện thế mà nó lại không đổ máu nữa rồi ánh mắt lê hiểu mạn cũng rơi vào vết thương trên tay anh ta phát hiện không c ó chảy máu nữa mới bắt đầu lột cây khác lấy ruột bên trong đắp lên miệng vết thương khác cho anh ta nhưng miệng vết thương của anh ta quá nhiều cô hái không đủ dùng hết số đó cô nhìn anh ta tôi đi hái thêm một chút âu dương thần nhìn bóng lưng cô n h ư mày nhà thiết kế mạn y tôi phát hiện cô càng ngày càng xinh đẹp lê hiểu mạn quay đầu nhìn anh ta vốn tôi cũng chẳng xấu biết cây tử đằng trắng ở đâu vừa có kinh nghiệm lúc nãy lần này cô đi hái thuận lợi hơn nhiều cô vốn định nổ tận gốc nhưng vì nó không cứng như đá nên n dựa vào sức của cô kéo không ra cô đành hài ngọn sau đó leo xuống ngày hôm qua thẩm thi vi cũng đến núi mòn lúc này đang ở ngoài lối vào sắc mặt vô cùng lo lắng ngoại trừ bà còn có cổ hần đứng canh giữ bởi vì không liên lạc được với long tư hạo nên anh ta cũng rất lo thầm thi vi nhìn cửa vào ngọn núi đang muốn đi vào trong đó gần hai ngày rồi hiểu h i ể u của bà vẫn còn ở bên trong một cô gái yêu đuối như cô nếu gặp manh thú thì làm sao bây giờ chỉ cần nghĩ đến điểm này trái tim bà đau đớn không thôi bà thật không ngờ sổ phỉ có thể ác độc đến như thế lần này tới lần khác tổn thương chị mình như vậy lần này thế mà lại ném chị gái mình tới núi mòn nó hận chị mình tới mức đẩy chị nó vào con đường chết sao cô hân là một người hiền hòa hay nói thấy thẩm thi vi lo lắng liền an ủi phu nhân bà không cần lo lắng thủ lĩnh sẽ tìm được phu nhân nhà chúng tôi đối với chuyện của lê hiểu mạ cô hân và chín người thợ săn khác đều nghe lạc thủy nói thẩm thi vi nhìn cô hân gật đầu hai tay nắm chặt nhắm mắt bà không tin quỷ thần nhưng lúc bất lực nhất vẫn gửi gắm hy vọng vào thần linh bà nhắm mắt trong lòng mặc niệm khẩn c ầ u các thần linh và tổ tông thẩm ra phù hộ cho con gái bà là lê h i ể u mạn nhất định phải bình an ngoại trừ bà và cổ hẩn ra thì có hơn hai mươi thành viên liên minh l ở dờ ở đó bởi vì trong núi không ngừng xuất hiện mây mù cho nên thường có mưa lớn cũng là nơi nguy hiểm mà máy bay phải lách qua hai ngày trước sổ p h ỉ và người thần bí mang lê hiểu mạn tới đây khi bọn họ ném lê hiểu mạn rơi xuống núi thì trực thăng quay lại gặp chuyện ngoài ý muốn rơi xuống gần núi mà người thần bí và sổ p h ỉ sau khi gặp sự cố liền nhảy dù hai người chỉ bị thương một ít không có chuyện gì xảy ra máy bay rơi người lái máy bay đều chết hai người không rời đi mà lúc này đang đứng ngoài lối vào nhưng cách thẩm thi vi và cổ hẩn hơn hai e m bọn họ nhìn thấy ngoài lối vào có người canh giữ nên không tiến lên mà trốn sau một gốc cây sophie nhìn thẩm thi vi thấy bà lo lắng nhìn ở lối vào cô ta phẫn hận và ghen t ị nắm chặt hai tay lạnh lùng hỏi chúng ta vẫn chờ ở đây bao lâu tư hạo đã đi vào núi tìm lê hiểu mạn nhỡ may con tiện nhân kia không chết còn được tư hạo tìm ra thì sao giờ không biết con tiện nhân đó gặp vận ba gì mà mỗi lần đều có thể thoát hiểm tôi sợ lần này cô ta cũng như vậy người thần bí đứng bên cạnh cô ta hắn nhìn biểu tình âm độc của cô ta lại nhìn lối ra ngoài đôi mắt meo lại không nói gì không nghe người thần bí trả lời sophie quay đầu nhìn hắn ta tôi đang hỏi anh đấy nếu lê hiểu m ạ n không chết mà được tư hạo cứu ra thì làm sao bây giờ ánh mắt tên thần bí nhìn cô ta cô thật sự yêu tư hạo sao sophie có chút ngạc nhiên anh hỏi vậy là có ý gì tôi đương nhiên là yêu tư hạo tôi không thích anh ấy sao có thể hận l ê hiểu mạn như thế tên thần bí lạnh lùng cười nhạo nơi này được gọi là núi tử vong là bởi vì trong đó nguy hiểm trùng trùng nếu cô thật sự yêu tư hạo thì hiện tại cô lo lắng nhất phải là an toàn của anh ta mà không phải lo lắng lên hiểu mạn có chết hay không cô không nghĩ nhỡ may long tư hạo không sống ra ngoài hay sao cô chẳng hề lo lắng cho sống chết của anh ta vậy mà cũng gọi là yêu anh ta sophie bị nói á khẩu không nói được t r ứ n g mắt nhìn tên thần bí không biết nên đáp lại thế nào chương c h í thế giới không thiếu cái lạ nhóm dịch thất liên hoa qua hồi lâu cô ta mới lên tiếng ai nói tôi không lo cho tư hạo tôi cũng lo cho anh ấy nhưng tôi tin tưởng anh ấy hơn tôi tin anh ấy nhất định không có việc gì anh ấy đã t ừ n g sống trong rừng rậm nguyên thủy anh ấy sẽ không dễ dàng bị thương người t h ầ n bí nhìn cô ta không trả lời sophie thấy anh ta không trả lời chưa từ bỏ ý định hỏi anh nghĩ xong kế hoạch tiếp theo chưa lỡ như lê hiểu mạn không chết còn được tư hạo mang ra ngoài vậy làm sao bây giờ chỉ cần cô ta sống thêm một ngày tôi càng chán ghét cô ta bây giờ tôi thật hối hận tôi nên trực tiếp một đao giết cô ta tôi thật sự không nghĩ tới sao tư hạo có thể tìm tới đây sao anh ấy biết lê hiểu mạn ở núi sở người thần bí châm chọc nhìn cô ta giọng k i n h bỏ câu ngu như vậy dĩ nhiên không nghĩ tới anh sổ phỉ thấy người thần bí rất khinh bị mình cô ta hận không thể tát anh ta một cái nhưng cô ta biết cô ta không phải đối thủ của anh ta hơn nữa hiện tại cô ta có rất nhiều chuyện cần anh ta hỗ trợ bây giờ không phải lúc đắc tội anh ta cô ta đẻ nén tức giận người thần bí lạnh lùng nhìn cô ta đang nén giận lên tiếng người binh đoàn mười sẽ tới đây đến lúc đó long tư hạo bận đối phó binh đoàn mười sẽ không dánh lo cho lê hiểu mạn nữa cô còn cơ hội đối phó cô ta binh đoàn m ư i sophie nhìn người thần bí mặt đầy nghi ngờ đó là tổ chức gì người thần bí không trả lời meo mắt nhìn núi s ờ không biết đang suy nghĩ gì binh đoàn m ư i là tổ chức thần bí giống như liên minh lg chỉ có điểm khác nhau là liên minh lg có quan hệ mật thiết với cục quốc an chính phủ trên lý thuyết mà nói bọn họ thuộc về một tổ chức rất chính phái nhưng không thuộc quản lý của chính phủ người lãnh đạo tối cao của bọn họ chính là long tư hạo còn binh đoàn m ư ờ là một binh đoàn tự thành lập thành viên căn bản đều là lính đánh thuê cái gọi là lính đánh thuê chính là không để ý lợi ích quốc gia dân tộc và tất cả hậu quả mà được bất kỳ quốc gia hoặc dân tộc nào thuê làm binh sĩ binh đoàn m ư ờ là quân đội riêng không thuộc về quốc gia hoặc dân tộc nào thủ lĩnh của bọn họ chỉ có một người trong nước thành phố ca tập đoàn hoác thị phòng làm việc tổng giám đốc hoác thị vì buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần trước bị người tiêu dùng gây chuyện cổ phiếu giảm mạnh hầu như không làm thế nào tăng lại ba bốn ngày gần đây hoác thị liên tục bị người tiêu dùng mua hàng giả kiện người này đến người kia kiện khiến hoác nghiệp h o à n g và hoác vân hy đều mệt mỏi danh tiếng hoác thị bị tổn hại nghiêm trọng trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích tiêu thụ của cả công ty vì sản phẩm mới bị tiết lộ ra ngoài hoác nghiệp hoàng điều tra phát hiện một nhà thiết kế của bộ thiết kế có tiếp xúc với sáu nhưng lại không biết là ai vì vậy tha i ế t lầm chứ không tha lầm liên tục sa thải mấy nhà thiết kế ưu tú những nhà thiết kế đó rời đi biểu thị bọn họ sẽ mang đi một nhóm khách hàng hoác n i ệ p hoàng hôm nay xảo cái này ngày mai xào cái đó dẫn tới rất nhiều nhân viên và quản lý cấp cao cổ đông của công ty đều bất mãn đã có nhân viên tự động nghỉ việc hiện tại rất nhiều chuyện của công ty đều là hoắc nghiệp hoàng định đoạt tổng giám đốc hoắc vân hy hiển nhiên thành trưng bày hôm nay tòa nghỉ một ngày không tiếp nhận vụ kiện của người dùng anh ta một mực ngồi trong phòng làm việc cầm hình lê hiểu mạn trong tay không biết đã nhìn bao lâu trong mắt anh ta ngưng tụ nồng đậm nhớ nhung hoác thị có nguy cơ lớn hơn nữa anh ta cũng không quan tâm anh ta chỉ quan tâm cô điện thoại anh ta đặt bên cạnh đột nhiên vang lên điện thoại reo chừng mấy tiếng anh ta mới rời mắt khỏi tấm hình cầm điện thoại lên nhận người bên kia điện thoại chỉ nói một câu sắc mặt anh ta liền thay đổi cái gì mạn mạn ở núi sở anh ta từng nghe tới núi sở nơi đó được gọi là núi tử vong không biết có bao nhiêu đội thảm hiểm có đi mà không có về không phải chết ở đó thì chính là mất tích lạ lùng được tôi lập tức đến pháp cùng ông hoác vân hy cúp điện thoại lập tức đứng dậy rời đi anh ta đi pháp không nói hoác nghiệp h o à n g một tiếng anh ta để cục diện rối rắm của hoác thị lại cho hoác nghiệp h o à n g thu dọn còn anh ta chỉ quan tâm an nguy của lê hiểu m ạ n núi sở tổng giám đốc sắp tiến vào lòng núi rồi nghe nói lòng núi là nguy hiểm nhất quái vật dã t h ú gì cũng có còn có một vài quái thú loài người chưa từng phát hiện lăng hàn dạ nhìn anh ta có thể có quái thú gì tôi không tin còn có quái thú ba đầu sáu tay lạc thụy nhún mày thế giới lớn không thiếu cái lạ nhất là nơi này vì nơi này quá quỷ dị người ở chu vi trăm dặm đều không dám tới săn thú cho nên rất nhiều động vật hoang dã đều được bảo vệ sói lớn cũng gặp rồi còn không biết sẽ gặp con dã thu to lớn gì đừng gặp rắn lớn là được ngậm cái miệng mắm muối của anh lại cẩn thận bị anh nói chúng nếu thật sự gặp phải rắn tự anh giải quyết tôi và long thiếu sẽ không giúp anh dứt lời anh nhìn long t ư hạo thấy anh vẫn n h í mày an ủi long thiếu đừng quá lo lắng tôi tin người tốt sẽ có báo đáp tốt bảo bối hiểu hiểu của anh nhất định có thể cắt nhân thiên tướng sau đó lạc thụy cũng nói theo tôi có dự cảm tổng giám đốc phu nhân nhất định còn sống đang chờ tổng giám đốc đến cứu cô ấy long tư hạo nhìn phía trước ra lệnh trước khi trời tối phải tiến vào lòng núi dạ đám người sau lưng đồng loạt đáp lại qua một người vết thương âu dương thần đục bơi thuốc máu ngừng chảy bình phục cũng mau hơn ngủ một đêm một vài vết thương nhỏ đã bắt đầu kết vẩy nhưng vết thương lớn vẫn máu chảy đầm đẻ miệng vết thương lớn nhìn vô cùng d o a người vết thương trên người anh ta đều là bị những móng v ố t sắc bén của g i ã thú quào chảy có cái sâu có cái cạn có vết thương lớn có vết thương nhỏ toàn thân tổng cộng hai mươi mấy vết thương trước ngực và trên lưng nhiều nhất âu dương thần bị thương đương nhiên không thể đi tìm thức ăn trách nhiệm nặng nề này rơi lên người lê hiểu mạ cô không săn thú chỉ có thể tìm xem có trái cây rừng gì có thể lót dạ hay không cô đi dọc theo khe núi rộng lớn dọc theo đường đi cô cũng không nhìn thấy có trái cây gì có thể ăn lót dạ nhưng càng đi tới trước thực vật trong khe núi càng tới tốt đi hơn mười phút nữa c ô ngửi thấy một mùi hôi thú khó ngửi còn sen lẫn mùi máu t a n h mà cô càng đi tới mùi hôi thối kia càng nặng càng khiến người khác không chịu nổi lê hiểu mạn ngừng lại đưa tay bịt miệng mũi chăm chú nhìn thấy cách đó không xa có một cái hố to gần vách núi mùi hôi thối g â y mũi kia chính là từ hố đó ngưng mắt nhìn cái hố to cách đó không xa lê hiểu mạn muốn tiến lên xem chỗ đó rốt cuộc có gì tại sao phát ra mùi hôi khó n g ử i kia nhưng cô lại sợ nơi đó có gì nguy hiểm không dám đi chương 947, kinh khủng địa ngục trần gian nhóm dịch thất liên hoa mùi hôi kia rất giống mùi động vật chết tối h rửa nhưng dường như lại không giống xác động vật phát ra quả thật cực kỳ khó ngửi lê hiểu mạn không cách nào đi tới nữa cô xoay người chuẩn bị rời đi thấy âu dương thần trống cây gậy đi tới người đuổi mùi hôi thối khó ngửi âu dương thần cũng bịt kín miệng m ũ i chân mày nhịu chặt âu tiêu sinh sao anh tới đây lê hiểu mạn đi tới trước mặt âu dương thần nhìn anh ta nói nơi này thối quá chúng ta đi về trước cô không muốn xem rốt cuộc là cái gì thối như vậy sao âu dương thần nhìn lê hiểu mạn nói xong liền đi tới hố to có đường kính ít nhất hai ba thước kia tới càng gần mùi hôi càng khó ngửi gần như muốn làm người ta ngất xỉu lê hiểu mạn vì không yên tâm anh ta nên đi theo cô nhữ mày bịt kín m ũ i tận lực nén giận âu dương thần đi tới cách hố to một bước nhìn vào trong hố sắc mặt lập tức biến đổi sau đó anh ta lấy tay bịt chặt miệng mũi suýt chút nữa nôn ra âu tiên sinh sao thế lê hiểu mạn thấy vậy vội vàng tiến lên đừng tới âu dương thần thấy cô tiến lên lập tức lên tiếng ngăn lại nhưng lê hiểu mạn đã bước tới bên cạnh anh ta cô tò mò nghiêng đầu nhìn vào trong vừa liếc mắt vẻ mặt cô lại biến thét lên một tiếng a âu dương thần đưa tay che miệng mắt cô rất không thông cảm nói đáng đ ờ i ai bảo cô nhìn tôi đã nhắc nhở cô đừng nhìn rồi sắc mặt lê hiểu mạn trắng bệnh trong mắt lộ ra hoảng sợ cô kéo tay anh ta xuống sau đó quay đầu nhìn xuống hố trong hố to có hơn mười thi thể đều là thi thể người hơn nữa đã thối giữa trên thi thể đầy rán con trùng kiến có thi thể mất đầu có thi thể mất tư chi có thi thể không có nội tạng có thi thể chỉ có nửa bên mặt tóm lại nhưng thi thể này không có cái nào hoàn chỉnh tình trạng chết thê thảm kinh khủng phòng trưng là đội thám hiểm nào đó gặp phải bất chắc mà ở dưới thi thể thối giữa đều là hải cốt màu trắng tất cả hải cốt đều đã vỡ không có hải cốt hoàn chỉnh hải cốt vỡ nát chung một chỗ hải cốt nào của ai đã hoàn toàn không phân rõ nơi này giống như một bãi tha ma m âu dương thần nhín những hải cốt và thi thể thối giữa kia cuối cùng biết mấy người vào núi sở liền mất tích đã đi đâu thì ra bọn họ đều ở trong hố to này nói không chừng ông nội anh ta cũng ở trong hố to này chẳng qua nhiều hài cốt như vậy anh ta không biết đâu mới là hài cốt của ông nội anh ta đột nhiên anh ta quỳ xuống m ặ t hướng h ố to kia dập đầu ba cái đôi mắt mồi hổ phách lóe lên kia kiên định ông nội ông chờ con con nhất định sẽ trở lại mang ông đi ra ngoài quỳ trước hố to đó hồi lâu anh ta mới chịu đựng đau đớn từ từ đứng lên anh ta nhìn lê hiểu mạn chỉ nói một chữ đi dứt lời anh ta liền chống gậy đi về trước lê hiểu mạn không dám nhìn cái hố được gọi là địa ngục trần gia đó nữa xoay người rời đi cô quyết định chờ cô thuận lợi ra ngoài cô sẽ đi báo án để cho cơ quan tư pháp phái người tới mang những hải cốt này ra ngoài sau đó hạ táng lập địa khe núi này không hề sâu vách núi đương nhiên cũng không cao lê hiểu mạn không cần âu dương thần tự mình leo lên nhưng âu dương thần vì bị thương toàn thân nên rất vất vả nhưng không ảnh hưởng đến anh ta anh ta vẫn thuận lợi leo lên sau khi đi lên còn phải vượt qua một dây núi lớn núi này hơi cao hơn nữa sườn núi còn hơi dốc không phải dễ leo lên lê hiểu mạn thấy núi cao trùng điệp như vậy chân cũng mềm lũn âu dương thần nhìn cô lát nữa nhớ vịn chắc nếu rơi xuống tôi trực tiếp ném cô vào hố to vừa rồi lê hiểu mạn thấy âu dương thần không giống như đang nói dối lại nhìn dây núi kia tự cổ động cho mình cô nhất định có thể chỉ cần bay qua dây núi này cô cách đi ra ngoài lại gần một bước vừa nghĩ đến điều này trong lòng cô liền tràn đầy niềm tin và động lực hai người nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục vượt qua núi non trùng điệp âu dương thần vì bị thương cả người thể lực không chống đỡ nổi tốc độ đương nhiên chậm lại mà lê hiểu mạn vì không có kinh nghiệm vượt núi băng đèo nên càng khó khăn có mấy lần suýt chút nữa thuật xuống may là âu dương thần nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại sau đó nắm chặt tay cô từng bước từng bước leo lên hai người mất hơn một giờ vượt qua dãy núi này đường sau đó tương đối dễ đi dưới chân không có gai đâm nhưng sau khi bọn họ tiến vào bụi cây liền phát hiện không đúng bốn phía như động đất cả rừng lay động cảm giác này lê hiểu mạn và âu dương thần đều rất quen thuộc là thành ê m trước kia khi bọn họ gặp phải rũ thú khổng lồ âu dương thần cảnh giác nhìn chuột quanh thấp giọng nói nhất định là những g i ã thú kia lại tới c h ạ y mau bốn phía truyền tới tiếng bước chân g i ã thú ngày càng lớn nghe tiếng dường như có hơn mấy chục con lê hiểu mạn không chút do dự nghe âu dương thần kêu chạy liền chạy nhưng vừa rồi cô vượt qua dãy núi kia đã tiêu hao hết thể lực cô chạy một lát liền hết hơi câu ngừng lại không ngừng thở hồn hện không được tôi tôi chạy hết nổi rồi âu dương thần thấy lê hiểu mạn chạy hết nổi không nói hai lên đi tới chừa người cô lưng hướng về phía cô không người xuống lên đi tôi con cô lê hiểu m ạ n thấy âu dương thần bị thương toàn thần hơn nữa vừa rồi vì giúp cô vượt qua d ã y núi kia anh ta cũng đã tiêu hao hết thể lực bây giờ bất luận thế nào cô cũng không thể để anh ta con cô cô lắc đầu ân tiên sinh không cần tôi âu dương thần lười nghe cô nói nhảm kéo tay cô khoác lên vai anh ta ép cô leo lên lê hiểu m ạ n cả kinh âu dương thần để tôi xuống anh bị thương anh con tôi như vậy anh âu dương thần không trả lời cô con cô chạy về trước vừa vượt qua núi non trung điệp vết thương trên người anh ta đều đã rách máu dỉ ra lúc này anh ta lại c o n g lê hiểu mạn chạy vết thương càng bị lôi xé ra đau đớn d â y dứt làm chán và mặt anh ta đều chảy mồ hôi nhưng bất kể đau đớn bao nhiêu anh ta đều nhịt âu tiên sinh anh thả tôi xuống đi lê hiểu mạn một mực k ê u âu dương thần thả cô xuống nhưng anh ta không thả cho dù anh ta dùng hết toàn lực chạy chạy nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ của những g i ã t h ú khổng lồ kia anh ta vô cùng mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi g i ã t h ú khổng lồ từ bốn phương tám hướng chạy tới thân hình còn to hơn hôm qua bọn họ gặp phải số lượng cũng nhiều hơn lê hiểu mạn nhìn g i ã t h ú chạy tới sắc mặt càng ảm đạm như tờ giấy xem ra lần này bọn họ không đi ra ngoài được cô siết chặt hai tay trong lòng bàn tay thấm ư ớt mồ hôi cô sợ hãi chương 948, cảm ơn em còn sống nhóm dịch thất liên hoa âu dương thần cảnh giác nhìn những g i ã thu tiến tới bọn họ từ từ thả lê hiểu mạn xuống thấp giọng nói mau lên cây lê hiểu mạn nhìn cây sau lưng cô không có hành động âu dương thần cũng không lãng phí miệng lười khuyên cô trực tiếp ôm lấy cô cho cô đứng trên rễ cây thô c h ắ c khí mắt thúc rủ leo lên mau lên không muốn liên lụy tôi thì leo lên lê hiểu mạng nghe vậy đưa tay nắm chặt thân cây leo lên đi âu dương thần thấy câu ngoan ngoan leo lên khỏe môi nở nụ cười anh ta ngẩng đầu nhìn cô nhà thiết kế mạng nghi, lát nữa lúc tôi vật lộn với bọn chúng cô liền nhân cơ hội nhảy xuống sau đó chạy trốn biết chưa những g i ã thú kia thấy lê hiểu mạ n lên cây g ầ m lên lộ ra răng nanh nhọn cách âu dương thần ngày càng gần mấy chục g i ã thú tiến tới âu dương thần chỉ cảm thấy trước mắt anh ta tối dần tay trái anh ta rút ra dao găm tay phải nắm chặt mã tấu chân trái trợn đạp thân cây sau lưng mượn lực nhảy lên đá hai con g i ã thú đang tiến đến trước mặt anh ta hai con dã thú bị anh ta đá chúng ngã ra sau sau đó tức giận tấn công anh ta âu dương thần thấy hai con dã thú nhào tới không có né tránh đợi bọn chúng đến gần cây dao găm và mã tấu trong tay anh đồng thời đâm bụng bọn chúng hai con dã thú cùng lúc phát ra tiếng gào thét chọc giận những dã thú khác con dã thú bị mã tấu đâm chúng dùng bàn tay to của nó bắt mã tấu gắng gượng bẻ gãy một nửa mã tấu cắm vào bụng dã thú một nửa còn lại ở trong tay âu dương thần những dã thú khác vây quanh âu dương thần còn âu dương thần ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn hô lớn nhảy lê hiểu mạn thấy nhiều dã thú vây quanh một mình âu dương thần như vậy cô rất lo lắng tôi thấy cô không nhảy âu dương thần tức giận k ẽ tàn tật sò、so、với bị dã thú âu dương thần còn chưa dứt lời một con dã thú tấn công anh ta mà anh ta vì đặt tâm tư trên người lê hiểu mạn chưa kịp né tránh bị g i ã thú nhau tới cả người anh ta đụng cây sau lưng mà lê hiểu mạn vừa vặn đứng trên cây kia cô không thể đứng vững mà ngã xuống cũng may cây không cao lắm mặc dù té đau nhưng không đến n ổ i chết người hoặc tàn tật cô t é xuống thu hút sự chú ý của g i ã thú có năm sáu con thú bước tới cô dáng vẻ tàn bạo kia giống như muốn xé nát cô lê hiểu mạn nằm dưới đất thấy thế muốn đứng lên nhưng toàn thân bị té đau cô căn bản không có sức lực đám da thú kia hưng phấn nhào tới cô đột nhiên vang lên tiếng súng đùng đùng đùng rất nhiều tiếng súng hơn nữa còn có rất nhiều tiếng bước chân giống như có rất nhiều người chạy đến lê hiểu mạn lập tức d ư ơ n g mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc nhanh chóng chạy tới cô tầm mắt cô mơ hồ sau khi thấy rõ người tới cô kinh ngạc trận to mắt ánh mắt đầy không dám tin và mừng rỡ tư, tư hạo long tư hạo vừa chạy vừa nổ súng ra thu tiến đến gần lê hiểu mạn tốc độ của anh cực nhanh mấy giây đã chạy tới trước người lê hiểu mạn không người bế cô lên nhanh chóng vọt sang một bên lạc thụy và lăng hàn dạ chạy tới chắn trước người long tư hạo và lê hiểu mạn nổ súng về phía những ra thu kia lạc thụy vừa nổ súng vừa nhìn những dã t h ú kia hỏi này này này bọn mày là quái vật gì giống tinh tinh lại không giống còn dài hơn khổng lồ như vậy bọn mày ăn gì lớn lên con rán con run con kiến lăng hàn dạ thấy lạc thụy bất kể lúc nào đều nhiều lời như vậy anh có rút môi dưới lạc thụy tôi xin anh anh nói chuyện với mấy dã t h ú này bọn chúng có thể nghe hiểu không tôi thấy những dã thú này chắc có biến dị gì, gì mới có thể khổng lồ như vậy tôi đoán bọn chúng ăn thịt người lớn l ế n lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn lạc thụy và lăng hàn dạ n g sau đó đưa mắt nhìn lòng tư hạo khuôn mặt tuấn mỹ lo lắng của anh rõ ràng trước mặt cô nhưng cô vẫn giống như đang nằm mơ tư hạo của cô tới tư hạo của cô lại tới thật tư hạo cô thấp giọng kêu nhớ tới âu dương thần lập tức lo lắng nhìn về phía bên kia rất nhiều g i ã t h ú vây quanh âu dương thần đã bị bắn trúng đang gào thét đổi hướng tàn bạo nhào tới các thợ săn lờ dịch giờ những g i ã t h ú kia vừa đi âu dương thần liền ngã xuống trên mặt anh ta đều là máu vết thương mới đang không ngừng chảy máu âu dương thần lê hiểu mạn thấy anh ta ngã xuống trong lòng lo lắng câu ngước mắt nhìn long tư hạo tư hạo mau thả em xuống long tư hạo thấy cô mặt đầy lo âu liếc nhìn âu dương thần cả người đầy máu ngã dưới đất liền thả cô xuống vì vừa t h ế t ử trên cây xuống toàn thân cô đều đau cô vốn muốn đi tới âu dương thần nhưng vừa bước hai bước đã suýt chút nữa ngã xuống hiểu hiểu long tư hạo thấy vậy kịp thời đỡ cô sau đó cô được long tư hạo đỡ đi tới trước người âu dương thần nhìn anh ta cả người đầy máu câu ngồi s ồ m xuống đưa tay k h ẽ đẩy anh ta âu dương thần anh tỉnh lại đi âu dương thần dường như nghe được tiếng lê hiểu mạn âu dương thần chậm rãi mở mắt ra ánh mắt vô lực nhìn cô anh ta k h ẽ nhếch môi lại đưa mắt nhìn lòng tư hạo bên cạnh cô nhưng nói với lê hiểu mạn nhà thiết kế mạng nhi người cứu cô tới rồi tiếp theo là cô dẫn tôi đi ra ngoài nhất nhất định phải mang tôi đi ra ngoài còn nữa đừng để tôi chết dứt lời anh ta liền vô lực nhắm hai mắt vì thấy có người tới anh ta tựa như yên tâm không lo lê hiểu mạn sẽ gặp nguy hiểm nữa nhanh chóng lâm vào hôn mê âu dương thần âu dương thần lê hiểu mạn liên tục gọi âu dương thần sau đó nói anh yên tâm tôi nhất định sẽ không để anh chết tôi nhất định sẽ mang anh còn sống đi ra ngoài cô đứng lên c a o mày nhìn long tư hạo tư hạo nhất định phải cứu sống âu dương thần nếu như không có anh ấy em đã sớm chết rồi anh ấy là ân nhân cứu mạng của em long tư hạo liếc nhìn âu dương thần đã hôn mê trong lòng có cảm kích nếu là ân nhân cứu mạng của hiểu hiểu đó chính là ân nhân cứu mạng của long tư hạo anh yên tâm anh sẽ không để anh ta chết anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhuận của lê hiểu m ạ n ánh mắt phức tạp có đau lòng có lo âu có kích động có nhớ nhung có mừng d ỡ hiểu hiểu anh rốt cuộc tìm được em rồi hai mắt anh vì tìm được cô mà ứa nước kích động ôm cô vào trong ngực anh rất lo lắng cho em may là em còn sống trong lòng anh trừ cảm ơn âu dương thần gia còn cảm ơn hiểu hiểu của anh cảm ơn cô cố gắng sống đến khi anh tìm được cô anh không cách nào tưởng tượng nếu như không có cô sinh mạng của anh phải tiếp tục như thế nào vừa rồi lúc lê hiểu mạn té từ trên cây xuống anh vừa vặn tiến vào đ u ổ i cây lúc ấy anh thật sự bị dọa hết hồn mắt thấy có dã thu tập k í c h cô anh còn chưa kịp mừng rỡ đã lập tức chạy lên cứu cô chương 949, đến lượt cô ta xuống địa ngục nhóm dịch thất liên hoa nghĩ đến cái gì long tư hạo đột nhiên thả cô ra lo lắng hỏi hiểu hiểu vừa rồi em t h ế từ trên xuống có bị thương ở đầu không ánh mắt anh lo lắng nhìn cánh tay cô thấy trên cánh tay mịn màng trắng như tuyết của cô có rất nhiều vết thương bị gai đâm anh đau lòng không thôi hiểu hiểu giờ phút này anh thật sự hận không thể b ă n g thây sổ phỉ thành ngàn đoạn người phụ nữ ác độc đó đến lượt cô ta xuống địa ngục lê hiểu m ạ n thấy anh mặt đầy lo âu cô khẽ lắc đầu tư hạo em không sao em chỉ bị thương nhẹ thôi so với âu dương thần những vết thương cô phải chịu đựng đúng là nhẹ cuối cùng bầy dã thú kia không tổn thương được cô cô nhìn âu dương thần hôn mê bất tỉnh lại nhìn bầy dã thú kia năm sáu chục con dã thú bây giờ chỉ còn lại hơn hai mươi con những con khác vì bị trúng đạn quá nhiều đã chết các thợ săn của liên minh lg ờ i ờ đang kịch chiến với hơn hai mươi con dã thú kia mà hơn hai mươi con g i ã thú kia tuy bị bán nhưng vẫn gào thét nào về phía các thợ săn bắn bọn chúng bọn chúng hoàn toàn bị chọc giận long tư hạo dẫn theo năm mươi người lúc này đã có hơn mười người bị g i ã thú q à o chầy tuy bọn họ có súng trong tay nhưng lại bị g i ã thú ép liên tục lui về sau mấy chục con g i ã thú kia phát ra tiếng gào thét tựa như muốn hủy diệt trời đất thanh âm điếc thai nhức góc làm người nghe sợ hãi run rẩy Các tư h ợ săn lờ d hạo súng nghe tiếng gào thét tiếng Hiểu gào Lê lê hiểu mạn vừa muốn lên tiếng lạc thụy và lang hàn dạ hết đạn đi tới lạc thụy nhìn long tư hạo giơ súng trong tay tổng giám đốc hết đạn bầy dã thú này nhất định bị biến dị một viên đạn không bắn chết bọn chúng hại tôi lãng phí đạn súng trong tay lăng hàn dạ cũng trống rỗng tôi cũng hết đạn chúng ta phải tốc chiến tốc thắng sau đó rời khỏi đây dứt lời anh nhìn là thụy đi bắn tín hiệu lúc bọn họ vào núi đã nói nếu như tìm được lê hiểu mạn sẽ bắn tín hiệu chín thợ săn trong ba đội kia thấy tín hiệu này sẽ lập tức trở lại tụ họp với bọn họ lạc thụy nghe lăng hàn dạ nói vậy lập tức lấy súng bắn tín hiệu ra leo lên thân cây bán một tiếng ầm vang lên một tia sáng màu đỏ trói mắt chọc thủng mây mù trên đỉnh đầu giống như pháo hoa nổ tung trên không trung cô ẩn ở dưới chân núi sở thấy vậy lập tức nhìn thẩm thi vi nói phu nhân xin yên tâm thủ lĩnh đã tìm được phu nhân của thủ lĩnh chúng tôi thẩm thi vi nghe thế tảng đá lớn trong lòng rơi xuống trong mắt đầy ý cười mừng d ỡ hốc mắt cứ nước hai tay khép lại cảm ơn trời đất hiểu h i ể u của bà còn sống sophie cách bọn họ không xa thấy trên núi s ờ đột nhiên xuất hiện ánh lửa tựa như khói mù cô ta nghi ngờ nhìn người thần bí hỏi vừa rồi là cái gì người thần bí n h a o mắt nở nụ cười nhạt đây là đạn tín hiệu của liên minh lờ giờ có lẽ long tư hạo tìm được lê h i ể u mạn rồi cái gì Sophie nghe vậy mặt đ ầ y thất vọng và tức giận con tiện nhân kia lại không chết vậy chúng ta làm thế nào chẳng lẽ cứ để cô ta được tư hạo mang đi vậy hao vì muốn mang cô ta tới đây tôi đích thân điều động trực thăng của b à tôi anh ấy sớm muộn cũng biết là tôi làm tôi phá hư kế hoạch của anh ấy anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi vì con tiện nhân lê h i ể u mạng kia mà tôi đắc tội b à tôi nếu như lê h i ể u mạng không chết tôi liền mất nhiều hơn được tôi nhất định phải giết cô ta nhất định phải giết cô ta cô ta nhìn người thân bí hai tay giữ bả vai anh ta bây giờ cô ta chỉ có thể ký thác hy vọng lên người người thân bí anh có cách đúng không anh nhất định có cách chương chín trăm năm mươi ngay cả mẹ cũng muốn giết nhóm dịch thất liên hoa cô hy sinh nhiều như vậy ngay cả ba mình cũng đã tội cho nên lê hiểu m ạ n phải chết Phải chết. người thần bí lạnh lùng nhìn sophie kéo tay cô xuống cô muốn cứ giết người như vậy trong mắt sophie lộ ra vẻ sắc ý vẻ mặt tâm độc một ngày cô ta chưa chết thì tôi không thể sống tốt được người thần bí nhìn cô sau đó lấy ra một khẩu súng đưa cho cô sophie cầm súng nhìn anh hỏi đây là người thần bí chưa trả lời anh chỉ nhìn c h ầ m t v sophie nhìn trầm thi vi sau đó như hiểu ra điều gì cười lạnh tôi biết phải làm gì rồi dứt lời cô liền ra ngoài các trầm thi vi chưa tới ba bước hốc mắt tầm ướp kêu một tiếng mẹ trầm thi vi vốn đang nhìn núi nghe tiếng gọi mẹ thì hơi ngạc nhiên nhưng không xoay người lại sophie thấy bà không xoay người thì tiến lên phái trước một bước liền bị năm thợ săn lở rỉ giờ ngăn cản thấy vậy sophie nhìn bóng lưng trầm thi vi lần nữa nước nở nói mẹ lần này trầm thi vi xoay người lại bà nhìn sophie nhưng chỉ chớp mắt kinh ngạc sau đó liền tức giận sophie con còn dám xuất hiện con tới làm gì chưa cảm thấy hại hiểu hiểu đủ rồi sao lúc trước trầm thi vi nhìn thấy sophie nhất định sẽ tiến lên cho cô cái tác dạy dỗ cô nhưng giờ b à đã hoàn toàn tuyệt vọng với đứa con này ngay cả lời trách móc cũng lời ư nói vì trầm thi vi bà chỉ biết dạy dấu con gái mình am sophie không còn là con gái bà nữa sophie thấy thái độ của mẹ đối với mình lạnh như băng thì nước mắt càng rơi mãnh liệt mẹ con con biết giờ có nói gì mẹ cũng sẽ không tha thứ cho con nhưng con chỉ muốn nói con con sai rồi đột nhiên cô quỳ xuống không ngừng nhận lỗi mẹ con xin lỗi con sai rồi con thật sự biết sai rồi trầm thi vi lời nhìn sổ p h ì diễn t r ò bà xoay người lại khoa n đuổi nó đi tôi không muốn nhìn thấy nó nữa sổ p h ì nghe thấy trầm thi vi nói xong thì vừa quỳ vừa bỏ đến chỗ bà khóc nói mẹ mẹ con sai thật rồi mẹ đừng đuổi con đi lần này con đắc tội với cha ba nhất định sẽ giận con không chừng còn đuổi con ra khỏi gia tộc nốt mẹ cho dù con có phạm lỗi lớn hơn nữa cũng là con của mẹ xỉn ra con không tốt mẹ phải dạy lại con đừng vông bỏ con đừng không cần con lời của cô trầm thi vi hoàn toàn không có tâm tư đi nghe giờ lực chú ý của bà triển đặt tại người trên núi mẹ sophie như không muốn đánh động trầm thi vi vừa khóc vừa quỷ từng bước đến chỗ bà n a m thợ săn lờ giờ vì thấy cô biết trầm thi vi còn gọi trầm thi vi là mẹ nên không cản cô trầm thi vi nhìn số phi vẻ mắt lạnh lùng và tức giận đừng gọi tôi là mẹ tôi không còn là mẹ cô nữa ta không có loại con gái ác độc như cô tôi nói lại lần nữa biến đi đừng bao giờ quay lại g i a tộc nộp nữa, nữa dứt lời bà liền l ệ n h lùng đẩy người s o phi e ra không cút thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt tội phạm bắt cóc là cô tội phạm bắt cóc nghe được ba chữ này s o phi e dường như đã chịu đả kích rất lớn mà ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tràn đầy bi thống mẹ cô chưa từng gọi cô như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình nói mình là tội phạm bắt cóc tâm tình cô trở nên kích động trong mắt tràn đầy lửa giận mẹ sao mẹ có thể nói con như vậy đột nhiên cô đứng lên đánh về phía trầm thi vi x u ố n g trong tay hướng đến bụng trầm thi vi cô như nổi điên lao vào trầm thi vi cách trầm thi vi rất gần mà trầm thi vi căn bản không kịp tránh còn khoa ân thì chưa kịp ngăn lại anh thấy sổ phỉ gọi trầm thi vi là mẹ hoàn toàn không nghĩ tới sổ phỉ sẽ cầm súng chía vào trầm thi vi nên nhất thời buông lỏng cảnh giác phu nhân hoa ân lo lắng nhìn trầm thi vi nếu như bà xảy ra chuyện gì nhất định thủ lĩnh của bọn họ sẽ trọng phạt hôn lễ lần trước sophie đã nổ súng làm trầm thi vi bị thương lúc ấy trầm thi vi không truy cứu cô nhưng thật trăm triệu lần không nghĩ tới con gái mình thân sinh lại có thể chia súng vào người mình lần nữa trầm thi vi lạnh lùng nhìn sophie ngay cả tôi cô cũng muốn giết mẹ thật xin lỗi sophie nhìn trầm thi vi nói xong thì nhìn về phía khoa ân và những thợ săn khác lui hết lại nếu ai dám tiến lên tôi liền nổ súng lúc này người thần bi đang ẩn ngấp trong bóng tối vọt ra c h o tay cũng cầm súng nổ súng với các thành viên lg sau đó nhanh chóng kèm cặp bên cạnh sophie hướng ra bên ngoài đoàng đoàng đoàng từ tiếng súng mấy thành viên thợ săn lg đã bị bắn ngay nhân trung khoa ân phản ứng nhanh nhất lập tức nổ súng về phía người thần bí nhưng hắn đã tránh được sophie thấy thợ săn lờ giờ phản ứng kịp đánh về phía người thần bí thì lạnh lùng hô dừng tay cho tôi nếu không tôi sẽ nổ súng khoa ân nghe vậy thì sợ sophie sẽ nổ súng thật với trầm thi vi nên hạ lệnh ngừng bắn tiếng súng dừng lại người thần bí nhanh chóng vọt lên trước người trầm thi vi vào núi lời này hắn là đang nói với sophie sophie gật đầu cùng người thần bí kèm hai bên trầm thi vi vào núi mà mới rồi người thần bí bảo cô ra ngoài trước vốn là để phân tán sự chú ý của khoa ân và thợ săn lờ giờ sau đó anh tái xuất hiện có thể thuận lợi cùng cô vào núi hắn nhìn được việc trầm thi vi sẽ không ngờ con gái thân sinh sẽ chia súng về phía mình nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác với cô nên mới để sổ phỉ xuất hiện trước khoa ân thấy trầm thi vi bị người thần bí và sổ phỉ kèm hai bên tiến vào núi thì chỉ đành đứng ở lối vào chờ họ vào hẳn mới dẫn người đi vào dưới chân núi một trăm thước về phía tây có một quân đội tư nhân đang nghỉ ngơi mà quân đội này chính là binh đoàn m ít đối thủ của liên minh l dờ. long quân triệt và hoác vân hy đang đứng trên gó đất tay cầm ống nhỏm nhìn về phái núi hiếp nhĩ Cũng chính của lĩnh thần bí của binh đoàn thủ bí là mới. ông để ống n h ô n g xuống cười nói toàn bộ người của liên minh lờ dờ đã vào núi cả rồi hoác vân hy không có hưng thu chuyện liên minh lờ dờ anh chỉ muốn biết lê hiểu m ạ n thế nào rồi anh nhìn lòng quân triệt lo lắng hỏi núi i ế t nhị quá nguy hiểm tôi lo cho m ạ n m ạ n tôi muốn vào núi tìm cô ấy bây giờ không phải là lúc vào núi tôi nghĩ m ạ n m ạ n an toàn long tư hạo hẳn đã tìm được cô ấy nếu không họ sẽ không vô cớ bắn đạn tín hiệu